Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 52 chương 353 hoàng tuyển nhưng là Khi tay chỉ tức thì hạ xuống trong nháy mắt hoàng tuyển nhưng bất thình lình đánh một cái giật mình Thảo Hơi gém bị gài bấy đây chính là phó bản Cũng không phải là thực tế Thiên hạ đại loạn ăn thua gì đến chuyện của ta Ta muốn làm chính là nghĩ biện pháp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thiên hạ thái bình Một khi lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh hai lời Một khi rời đi nơi này mà nói. Trương giác nhất định là ngòm củ tỏi rồi. Không có trương giác. Khăn vàng quân cũng không có vai diễn. huống chi. Coi như thật có thể hiểu triệu thiên hạ anh hào đối kháng này nam hoa lão tiên. Nhưng nhất định là chiến loạn không ngừng. Còn nói thế nào thiên hạ thái bình cho nên. Cũng chỉ có thể lựa chọn chi nhánh một. Dù là nhất định là thất bại. Cũng chỉ có thể lựa chọn chi nhánh một. nghĩ tới đây, hoàng tuyền điểm ngón tay một cái, lựa chọn nhiệm vụ chi nhánh một. ta không đi này nam hoa lão tiên khổ tâm tích lũy kinh doanh nhiều năm như vậy, liền vì trước mắt này tà áp hiến tế. có thể thấy này tà áp hiến tế với hắn mà nói không gì sánh được trọng yếu. cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn hoàn thành này tà áp hiến tế. cho dù chết cũng không thể khiến hắn thành công như đinh chém sắt ngữ khí để cho trương giác lộ vẻ xúc động. dùng hết chút sức lực cuối cùng trương giác đứng lên. đã như vậy, vậy thì đánh đi đã không đếm xỉa đến. dù là cổ độc đang điên cuồng ăn mòn chính mình cơ thể. trương giác nhưng ngay cả mày cũng không nhăn chút nào. già nua cánh tay. trước đó chưa từng có tràn đầy lực lượng. từng đảo phép tắt. kèm theo kiếm gỗ đào huy vũ. Bay về phía bầu trời Hoàng thiên đương lập Viêm long hiện thế kèm theo trương giác sống giận, Một cách lan tràn ở chân trời viêm long Gầm thép mà ra Viêm long ban đầu hoàng tuyển tại trong thành lạc xương gặp qua viêm long đủ để cùng đại hán triều khí vẫn biến thành thương long địa vị ngang nhau viêm long trong lúc nguy cấp này Lấy chúng sinh an nguy làm nhiệm vụ của mình trương giác bộc phát hoàng giả ý chí Đem điều này đại biểu hoàng giả oai viêm long Kêu gọi ra Rõ ràng Ở nơi này viêm long triệu hoán đi ra sau đó Hoàng tuyển nhìn đến nam hoa lão tiên sắc mặt chợt biến đổi Chắc hẳn chương giác ngón này chính là liền nam hoa lão tiên cũng chưa từng gặp qua đi Đây là cơ hội xông biến ảo chi giao hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương hình thức Hoàng tuyển hướng nam hoa lão tiên vọt tới Cận chiến đối mặt sáu hệ tinh thông Nam Hoa Lão Tiên. Hoàng tuyền quả quyết lựa chọn cận chiến. Sông lô bốn vó phi dương. Vượt qua đại địa. Nhảy vào huyết trì. Hướng trôi nổi tại huyết trì tử lên Nam Hoa Lão Tiên phóng tới. Giết long đảm lượng ngân thương hóa thành một cái ngân long. Tại Hoàng tuyền kia tức giận cùng lực lượng ra trì xuống. Hướng Nam Hoa Lão Tiên. Đâm tới. Đoàn đoàn đoàn. Thương ảnh hóa thành đầy trời sao, ở ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, liền tại nam hoa lão tiên thân lên đâm ra hơn mười đòn. Phong ma loạn vũ kích động. Vô địch chạm kích động. Tuy là thể giả. Tuy là trí giả. Nhưng là... Sát người vật lộn Hoàng Tuyền. Hắn phát ra năng lực. Không thua kém một chút nào bất kỳ lực người. giết kèm theo Hoàng Tuyền giống giận, liên tiếp tổn thương con số. Từ nam hoa lão tiên đỉnh đầu chui ra Vậy mà phá vỡ rồi Vậy mà phán đỉnh thành công Này nam hoa lão tiên Vậy mà ngoài dự đoán mọi người ra giòn Vậy mà ngoài dự đoán mọi người mềm yếu vô lực Kia liên tiếp tổn thương con số Để cho hoàng tuyển Có chút không dám tin tưởng Nhưng lại theo trong đáy lòng bùng nổ mừng như điên Giết tiên linh hộ thể còn có gần 50 giây thời gian Xa xa kia chạy nhanh đến hắc vụ, có lẽ liền 50 giây không cần là có thể chạy như bay tới. Thời gian thời gian dùng hết sở hữu khí lực. Bùng nổ nhanh nhất tốc độ công kích Hoàng tuyển hướng về phía nam hoa lão tiên điên cuồng đả kích. Cùng lúc đó, gần như dầu cạn đèn tắt chương giác, Thiêu đốt tánh mạng mình. Khống chế hoàng giả viêm long. Hướng về phía nam hoa lão tiên không ngừng công kích Đà kích công kích nữa nam hoa lão tiên thanh máu xuất hiện hao tổn. Nam hoa lão tiên thanh máu kéo dài hạ xuống. Kỳ quái là. Nam hoa lão tiên lại đột nhiên thay đổi mới vừa rồi tác phong. Lại đột nhiên nhu thuận dọa người. Vậy mà đối với hoàng tuyển cùng trương giác đà kích thờ ơ không động lòng. Chỉ là toàn tâm toàn ý khống chế trường kiếm trong tay. Chỉ là toàn tâm toàn ý gọi về xa xa oan hồn hắc vụ. Chẳng lẽ nói, người này đang kéo dài làm phép, người này vô pháp nhúc nhích nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Hoàng tuyển càng là tinh thần đại chấn. Phát ra, phát ra lại cũng không cần để phòng nam hoa lão tiên công kích Chỉ cần toàn lực phát ra liền có thể. Đoàn đoàn đoàn. Một thương, một thương, lại một thương kia gió thổi không lọt thương ảnh, đâm vào không khí khí bịt bịt vang rồi. sầm sầm sầm đụng đụng đụng nữa đánh kia uy lăng thiên xuống viêm long đụng nam hoa lão tiên rung động ầm ầm con số liên tiếp con số ở nơi này hai đại cao thủ toàn lực đả kích bên dưới nam hoa lão tiên trên đỉnh đầu liên tiếp tổn thương con số nối liền không dứt dày đặc như vậy mà kích xù tổn thương chính là nam hoa lão tiên cũng không chịu nổi thanh máu không thể đè nén đi xuống cuồng ngã nhưng là ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha rõ ràng đã rất bị thương rồi nam hoa lão tiên lại như cố tại không chút kiêng kỵ cười như điên bởi vì xa xa một mảnh kia nồng nặc oan hồn hắc vụ đã càng ngày càng gần đã bay đến đoạn nhai bên trên đã gần đến có thể đụng tay đến liền sau đó một khắc giống tại nam hoa lão tiên dưới sự khống chế này oan hồn hắc vụ Đột nhiên hóa thành một cái hắc long, ngửa mặt lên trời thét dài. Rồi sau đó, Lần Quẩn cuốn toàn bộ đoạn nhai bình đài xong rồi hắc long thành hình. Nam Hoa lão tiên tà ác hiến tế hiển nhiên đã hoàn thành. Hoàng Tuyển giúp toàn lực lựa chọn, đổi lấy thất bại kết cục, lại cũng không ngăn cản được này Nam Hoa lão tiên rồi. Hắc long, ám hệ hắc long Kết thúc nhìn này Hắc Long hướng chính mình nhào tới trước mặt. Hoàng Tuyền tức giận chọc ra cuối cùng một thương, chuẩn bị nghênh đón chính mình tử vong. Nhưng không ngờ, dị biến này sinh. Ầm một màn màu đen đột nhiên theo Hoàng Tuyền trên người bùng nổ. Này Hắc, như thế Hắc, tối tăm không mặt trời. Này Hắc, kiểu gì Hắc, chợt bùng nổ. Ngọc Bội không tới Hoàng Tuyền không gặp gỡ Ngọc Bội, đột nhiên xuất hiện rồi. hoàng tuyền ngươi ngươi ngươi vậy mà nhìn đến này ruột gì hắc nam hoa lão tiên đột nhiên trởn to con ngươi tựa như cùng là thấy ruột bình thường mặt đầy kinh hoàng trong miệng hắn hoàng tuyền không phải hoàng tuyền người này mà là hoàng tuyền chỗ này không tới hoàng tuyền không gặp gỡ vậy thì đi hoàng tuyền gặp nhau đi lần này hoàng tuyền cảm giác được rõ ràng ngọc bội này lực lượng tăng cường lần trước ngọc bội xuất hiện là tại theo tà ác bà đồng lúc chiến đấu là tại đối mặt cái chết tay thời điểm ngọc bội đột nhiên bùng nổ đem tử vong chi thủ lực lượng toàn bộ chiếm đoạt thậm chí ngay cả tà ác bà đồng sinh mệnh lực cũng tận số chiếm đoạt lần này cũng giống vậy giống như là một cái liền ánh sáng đều không cách nào chạy thoát hắc động chiếm đoạt chiếm đoạt không ngừng nghỉ chiếm đoạt mấy trăm ngàn oan hồn ngưng kết mà thành hắc long kêu thảm kêu thảm gơm y u nơ gơm răng nhưng không cách nào ngăn cản bị ngọc bội chiếm đoạt bị hoàng tuyền chiếm đoạt bị cắn nuốt còn có trên đất kia một vũng máu trì bị cắn nuốt còn có trôi nổi tại phía trên ao máu khống chế này mấy trăm ngàn oan hồn hắc vụ nam hoa lão tiên không không không tử vong dưới uy hiếp nam hoa lão tiên phát ra thê thảm gào thét bi thương vung vẩy trường kiếm muốn ngăn cản này thôn phệ chi lực ngăn cản này là tới từ ở hoàng tuyền lực lượng chính là tử thần cũng không dám lướt hắn phong mang ầm giống như là một cái vải rách túi nam hoa lão tiên thi thể rơi xuống đất thi thể kia giống như là bị da cu la hút khô sở hữu tinh huyết khô héo như gỗ Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 52 mươi 354 tráng váng nam hoa lão tiên. Chết chết cực không nhắm mắt. Chết một mặt mộng bức. Đến chết. Hắn đều không nghĩ rõ ràng. Trước mắt nho nhỏ này ba trùng. Vì sao có thể triệu hồi ra hoàng tuyển lực lượng. Một chỗ bảo vật tại nam hoa lão tiên tử vong trước mắt. Nổ đi ra bày khắp toàn bộ đoạn nhai bình đài. Phúc thông trương rác mới ngã xuống đất. nam hoa lão tiên vừa chết đã dầu cạn đèn tắt trương giác lại cũng không có kiên trì tiếp động lực cũng hủy người xuống đất tàn xuyến lấy phúc thông làm người ta ngoài ý muốn là hoàng tuyền nhưng cũng một đầu mới ngã trên mặt đất đáp hôn mê điên cuồng cắn nuốt hắc long huyết trì cùng nam hoa lão tiên lực lượng sau đó ngọc bội trở lại hoàng tuyền thân thể Này một trở lại lại để cho hoàng tuyền như bị sấm đánh mắt tối sầm lại trực tiếp mới ngã xuống đất tại trước khi té xuống đất hoàng tuyền nổ thô tục rời ạ này trò chơi cũng có thể té xỉu sao khe nằm nhiều như vậy bảo vật muốn xong đời đầy đất bảo vật a còn chưa kịp nhặt a vậy mà đắc hôn mê chính là liền ngủ cũng không thể khói lửa chiến tranh thế giới hoàng tuyền vậy mà đắc hôn mê Chuyện này nếu là nói ra Phỏng chừng không người sẽ tin tưởng đi Nhưng là Trên thực tế Hoàng tuyển còn chính là đắt hôn mê Tốt tại Trên đất bảo vật cũng không có lãng phí hết Cá chép bảy màu vừa nhảy ra bắt đầu nhặt trên đất bảo vật Có lẽ là ba lô đầy Có lẽ là cá chép bảy màu cố tình làm Cũng không phải là sở hữu bảo vật đều bị nhặt lên Có một quả đan dược, liền bảo rơi vào trương rác phổ cận, cũng không có bị cá chép bảy màu nhặt. Đan dược phong thổi qua, đan hương theo gió phiêu tán. Này đan hương bay vào trương rác lỗ mũi, nhưng thần kỳ đem trương rác lỗ mũi hắc khí xua tan. Này đan hương dọc theo trương rác mũi hút vào, nhưng thần kỳ bắt đầu xua đuổi trương rác trong cơ thể cổ độc. 10 giây, 20 giây, 10 giây. Một lần lại một lần hô hấp. Một lần lại một lần đả kích. Cổ đục. Bắt đầu chậm rãi lui bước. trương giác. Chậm rãi mở hai mắt ra. Có lẽ là từ trực giác. Hoặc có lẽ là hệ thống cố tình làm. Chương giác nằm trên đất chật vật bò lộm ngộm tiến tới, hướng viên thuốc đó leo đi. Xa mấy mét đường, bò gần một phút. Xong rồi tại viên thuốc này bị hệ thống đổi mới xuống trước Trương giác bắt lại viên thuốc này Nhét vào trong miệng Đây là giải dược Cổ đục giải dược Giải dược vừa xuống bụng Trương giác trong nháy mắt toàn thân thoải mái Kia gần cốt vào tủy cổ độc, Lại cũng không chỗ có thể trốn Đều bị diệt Lại mấy phút sau Suy yếu trương giác từ dưới đất đứng lên Cổ độc đi rồi trên người thương lại như cũ tồn tại tốt tại đối với tu luyện thái bình yếu thuật trương giác tới nói này một ít thương cũng không đáng ngại mây trôi độ kiếm gỗ đào vung lên một đóa tường vân đất bằng mà sinh kiếm gỗ đào lại vung bất tỉnh hoàng tuyền lơ lửng giữa trời bay tới mây trôi bên trên rồi sau đó tật hai người một vân hướng thành trì chạy như bay thành trì kịch chiến say sưa đánh lâu không xong Hoàng Phủ Tung ngồi không yên trường kiếm vung lên truyền đạt tất cả nhân viên tấn công mệnh lệnh. Cái gọi là tất cả nhân viên tấn công. Không chỉ là những tiểu binh kia. Cũng không chỉ là những thứ kia hán tướng. Còn bao gồm Hoàng Phủ Tung bản thân. Không sai. Hoàng Phủ Tung không chỉ là quan chỉ huy còn là một vị danh tướng, một vị cấp độ bút danh tướng. Vèo thân ảnh như điện chỉ là mấy cái chạy nước sút Hoàng Phủ Tung cũng đã xông đến dưới tường thành. Vèo nhảy lên như thỏ, chỉ là nhảy mấy cái, Hoàng Phủ Tung cũng đã xuất hiện ở trên thành tường. khe nằm. Không được. Lão bốt ra tay đem hắn đánh hạ tật phong trùng thứ nhảy chằm đã thành thói quen đánh chuột trù tiết tấu bạo lực tổ ba người. Nhìn thấy này Hoàng Phủ Tung xông lên đầu tường. Không nói hai lời. Trực tiếp xông đi lên. Dự định lập lại chiêu cũ. Đem người này cũng đánh xuống thành tường. Nhưng là... Đoàn đoàn đoàn. Ba lần đụng, tam trọng đả kích nện ở Hoàng Phủ Tung trên người, nhưng ngay cả một bọt nước cũng không có văng lên tới. Không có tồn hại. Liền ngay cả lực phòng ngự vật lý cũng không có đột phá. Lực lượng bị nhiền ớp Đánh lui tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện. Đi chết trường kiếm hóa thành một đạo xét đánh, Hoàng Phủ Tung chắn ngang một chém. bạch xét đánh Tự mạc thiếu quân chí tôn Bảo nam sơn đại vương thân thể lướt qua kích động ra ba đảo huyết hoa bốn mươi tám ngàn bảy đoàn đoàn đoàn ba cái gần năm chục ngàn điểm thương tổn con số bắn ra ba bộ thi thể mới ngã xuống đất Dây này hoàng phủ tung đà kích mặc dù không có nam hoa lão tiên lớn như vậy phạm vi Nhưng là... Đơn luôn phiên công kích lực mà nói. Vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một kiếm chỉ là một kiếm chết ba người. Tất cả đều chết hết sống lại thuộc về phía sau lượt trận trung nhỏ. Vung lên pháp trượng. Phóng ra rồi kỹ năng phục sinh. Đem mạc thiếu quân kéo lên. Nhưng cũng chứng dùng tổng cộng mới 70 điểm hồi phục lượng căn bản cũng không đủ nhìn. Này không... Mới vừa đứng lên còn chưa kịp cơ đao đả kích đây. Bạch Hoàng Phủ Tung lại vừa là một kiếm xuất ra mà thiếu quân lại lần nữa mới ngã xuống đất. Rồi sau đó. Tại trung nhỏ còn chưa kịp thả ra đòn thứ hai kỹ năng phục sinh trước. Hoàng Phủ Tung một đường vọt tới trước. Hướng trung nhỏ. Vọt tới. Không được đáng ghép tránh mau không tránh thoát. Hoàng Phủ Tung tốc độ thật sự là quá nhanh. Dù là chung nhỏ cưới cấp độ truyền kỳ vật cưới. Lại như cũ không phải Hoàng Phủ Tung đối thủ. Chỉ là trong hô hấp. liền bị Hoàng Phủ Tung gần người. Rồi sau đó. Bạch một đạo sét đánh né qua. Âm chung nhỏ mới ngã trên mặt đất. Đoàn diệt. giết tiêu diệt mạc thiếu quân bốn nhân Hoàng Phủ Tung. Không ngừng lại. Một đường bay nhanh ở trên thành tường. Chỗ đi qua. Thay ngã khắp nơi. Không người có thể ngăn. Cuối cùng, ầm một cái chùy lớn đột nhiên xuất hiện, ngăn trở Hoàng phủ Tung con đường phía trước. Quản hợi, đứng ra. Đồng dạng là danh tướng, đồng dạng là bút. Quản hợi, nghênh chiến Hoàng phủ Tung. Sầm sầm sầm. Trường kiếm cùng chùy lớn va chạm, đại hán cùng khăn vàng quân đấu. Kết quả cũng không có ra ngoài mọi người dự liệu. Quản hợi Không đánh lại Hoàng Phủ Tung Đều là lực lượng hệ bốt Quản hợi lực lượng Rõ ràng so ra kém Hoàng Phủ Tung Sở hữu kỹ năng Toàn bộ phán định thất bại Cũng chỉ có đòn công kích bình thường Tài năng đánh ra tổn thương Nhưng cũng không cao Bất quá mấy ngàn điểm mà thôi Ngược lại Hoàng Phủ Tung Mỗi một kiếm Mỗi một lần kỹ năng Cũng có thể mang đi quản hời hơn ngàn điểm thậm chí còn mấy chục ngàn điểm sinh mệnh giá trị. Chiếu cái này tiết tấu đánh xuống, không được bao lâu thời gian quản hời sẽ chết kiều kiều. Trương bảo Trương Lương không tới được rồi. mà thiếu quân bốn người vừa chết tựu lại cũng không có người ngăn cản kia mấy trăm tên Hán quân đại tướng. Vì vậy, ô ương ương những thứ này lượng máu không nhiều. Lại như cú thực lực hùng hậu Hán tướng môn. xông lên thành tường hướng về phía trương bảo trương lương chư tướng phát động vây công lại phía sau rầm rạp chằng chịt hán quân như là kiến hôi cũng leo lên thành tường cũng phát động tấn công thành phá mà thiếu quân không cam lòng nằm trên đất mấy người còn lại cũng là mặt đầy không cam lòng một cái hoàng phủ tung vậy mà để cho mọi người toàn bộ cố gắng toàn bộ phao thang Cuối cùng bốt thực lực, nhìn ép hết thầy cố gắng. Thua sao nhưng ở nơi này nguy cơ lúc. Cửu thiên huyền lôi quát to một tiếng đột nhiên ở trên trời nổ vang. Rồi sau đó, vạn dặm trời quang đột nhiên mây đen răng kín, sấm chớp rền vang. Rầm sầm rầm. vạn đảo cuồng lôi. Từ trên trời hạ xuống. Này cuồng lôi, rất có linh tính. Mỗi một đảo, mỗi nhất kích. Đều rơi vào hán quân trên người. Theo hán quân chiến đấu bên trong khăn vàng quân. Không bị thương chút nào. Chương giác. Trở lại võng du chi bất diệt hoàng tuyển 52 chương 355 lại tới đại hiền lương sư trở lại. Ô ô ô. Đại hiền lương sư trở lại có thể thắng. Chúng ta nhất định có thể thắng đó là tự nhiên. Có đại hiền lương sư dẫn. Chúng ta lúc nào thất bại qua đáng rét hán quân. đi chết đi xếp xếp xếp một cái cửa thiên huyền lôi kéo vang lên phản công kèn hiểu quản hợi giống giận đem chùi lớn đánh phía hoàng phủ tung trương bảo giống giận đem pháp thuật ném về vây công chính mình hán tướng khăn vàng quân giống giận hướng chen chúc mà tới hán quân phát động công kích phản kích đây là tuyệt địa phản kích thắng nằm trên đất mà thiếu quân nở rộ nụ cười Cách đó không xa trí tôn bảo, Nam Sơn Đại Vương nhị người, cũng là một mặt vui sướng. Càng xa xăm Chun nhỏ, một mặt dễ dàng. Lão Đại, vội vàng tới sống lại chúng ta đi hắc hắc. Chỉ cần Lão Đại không chết, chúng ta cũng sẽ không đoàn diệt không biết kia Nam Hoa Lão tiên tuôn ra cái gì thứ tốt. Cái này còn không đơn giản, một hồi hỏi một chút Lão Đại chẳng phải sẽ biết. Hỏi Hoàng tuyền mọi người không biết là. Hoàng tuyển giờ phút này chính hôn mê bất tỉnh đây. Gì đó chia sẻ bảo vật. Gì đó sống lại mọi người. Hết thảy đều là không làm được tích. Cho nên, mọi người chỉ có thể bi kịch nằm ở chỗ này lạnh thi, nằm ở chỗ này nhìn khăn vàng quân phát động phản công. Ngoài dự đoán mọi người là, phản công cũng không có tiến hành tiếp. Một đoá tường vân từ trên trời hạ xuống. Xuất hiện ở đang ở kịch chiến quản hợi cùng hoàng phủ tung bên cạnh Quản hợi Dừng tay đi trương giác lên tiếng Quản hợi chỉ có thể tuân thủ Mặc dù nhìn này hoàng phủ tung rất là khó chịu Vẫn là ngoan ngoãn thu chùy lớn Lui trở về trương giác bên cạnh Liếc mắt một cái hoàng phủ tung Trương giác tử tốn nói Ngưng chiến đi Đã chết nhiều người như vậy Đánh tiếp nữa Người chết càng nhiều Hoàng Phủ Tung nhưng vung lên trường kiếm. Giận dữ hết. Nếu không phải bọn ngươi làm loạn phản thượng. Há lại sẽ có này binh tai chẳng muốn đi theo Hoàng Phủ Tung giải thích. Trương Giác đứng chắp tay. Lạnh nhạt nói. Không phải sống không nổi nữa. Ai nguyện ý tạo phản đây. Nếu là ngươi đại hán triều triều chính thanh minh. Thiên hạ thái bình. Chúng ta há lại sẽ tạo phản. Nói tới chỗ này Trương Giác đưa tay nhắm vào lạc dương phương hướng Đối với Hoàng Phủ Tung nói Hôm nay ngưng chiến Không vì cái gì khác Chỉ là không muốn lại có thương vong Chết quá nhiều người Bọn họ tuy là bình dân bách tính Nhưng cũng là ta hán người căn bản Trở về nói cho hán linh đế Từ hôm nay trở đi Ta khăn vàng quân cùng ngươi đại hán triều hoa địa mà trị không xâm phạm lẫn nhau. Nếu là ngươi đại hán triều quốc vận hưng thịnh, lê dân bách tính tự nhiên sẽ tiếp tục đuổi theo. Nếu là ngươi đại hán triều không được lòng dân, nhưng cũng không cho ngăn trở lê dân bách tính tới tìm ta thái bình tỉnh thổ, đi thôi có lẽ là bị nam hoa lão tiên điên cuồng kích thích, hoặc có lẽ là thực sự không đành lòng lại nhìn thấy bình dân bách tính chết tại chiến loạn, đã chắc chắn thắng trương giác Vậy mà thư sinh tính khí quyết định theo đại hán triều hoa địa mà trị. Này cách làm, rất không trí. Lại không thể không nói, đây là nhanh nhất, tỉnh lực nhất đạt tới thiên hạ thái bình biện Pháp. Đã thất bại hoàng phủ tung. Tự nhiên không có phản bác chỗ trống. Xoay người. Nhảy xuống thành tường. Mang theo tàn binh bại tướng. Hướng lạc dương phương hướng thối lui. Cho tới hán linh đế sẽ sẽ không tiếp nhận chương giác cảnh ô liu Đó cũng không biết Nhưng cũng không người đi quan tâm điểm này Bởi vì hệ thống tin tức đã bắn ra ngoài Chúc mừng bai ơ mà thiếu quân Ngày trợ giúp người chơi hoàng tuyển thành công hoàn thành cấp độ sơ Sơ Sơ Phó bản nhiệm vụ chính tuyến thiên hạ Thái Bình Đang tiến hành thông quan đánh giá nhiệm vụ Hoàn thành khen thưởng tưởng thường phong phú liên tiếp hệ thống tin tức đi qua mọi người lấy được cấp độ sơ sơ sơ cũng là cao cấp nhất thông quan đánh cấp độ sơ sơ sơ thông quan bảo dương bốn chục ngàn điểm phó bản điểm tích lũy bốn chục ngàn điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm cộng thêm lượng lớn nhân vật kinh nghiệm cùng kim tệ không chỉ có như thế này thông quan đánh giá sau khi kết thúc Lại một cái hệ thống tin tức bắn ra ngoài. Chúc mừng bai Ngày hoàn mỹ hoàn thành cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Độ khó nhiệm vụ chính tuyến thiên hạ Thái Bình. Kích động ẩn nút nội dung cốt truyện. Trừ ma vệ đảo. Âm mưu bại lộ. Ta ác hiến tế thất bại nam hoa lão tiên cũng không cam lòng thất bại. Nút trong bóng tối. Chờ cơ hội dòng ngó. Mưu đồ hậu sự. Này thật không chết. Thiên hạ vẫn có chiến loạn nguy hiểm. Đánh chết hắn. Nhất định phải đánh chết hắn có hay không nhận lấy nên nhiệm vụ. Như lựa chọn này ẩn giấu nhiệm vụ. Thì phó bản tiếp tục. Đã được thông quan khen thưởng đem tính gộp lại đến nhận chức vụ sau khi kết thúc phát ra như buông tha nhiệm vụ này. Có thể trực tiếp nhận lấy thông quan khen thưởng rời đi phó bản lại ra ẩn giấu nhiệm vụ rồi. Nhìn đến nhiệm vụ này nhắc nhở, mà thiếu quân đám người mới phát hiện một cái rất là vấn đề nghiêm trọng. Khe nằm, nam hoa lão tiên vậy mà không có chết này, ta còn tưởng rằng đội trưởng đem lão già này cho nổ đây. Tiếp nhiệm vụ. Vội vàng tiếp nhiệm vụ A. Nhận nhiệm vụ chúng ta phải đi diệt hắn tiếp nhiệm vụ hoàng tuyền nhưng là hôn mê đây. Nào còn có năng lực tiếp nhiệm vụ A. Cho nên, đếm ngược một giây một giây giảm bớt. Mọi người nhưng Thủy chung đều không có chờ được Hoàng Tuyền nhận lấy này ẩm dấu nhiệm vụ nhắc nhở. Dĩ nhiên, bị Hoàng Tuyền chia sẻ nhiệm vụ chính tuyến mọi người cũng là có tư cách nhận lấy này ẩm dấu nhiệm vụ. Nhưng là, khổ bức là, giờ phút này, bốn người này, nhưng là toàn tất cả nằm xuống đất, cũng đều tất cả đều đã chết, đều chết hết. Dĩ nhiên là không có biện pháp tiếp nhiệm vụ rồi. Mắt thấy đếm ngược liền muốn kết thúc, mọi người gấp linh hồn nhảy loạn. Tốt tại. Làm đếm ngược sau khi kết thúc. Tại từ đầu đến cuối không có được đến xác nhận lúc. Hệ thống làm ra ngầm thừa nhận lựa chọn. Mà này ngầm thừa nhận lựa chọn. Là nhận lấy. Cho tới nhận lấy nhiệm vụ này, dĩ nhiên là chỉ có thể là hoàng tuyển cách này hôn mê người rồi. Cũng may mắn hoàng tuyển là hôn mê mà không phải tử vong. nếu là tử vong mà nói vĩnh biệt chiến đội cũng sẽ bị phán định là đoàn diệt nay phó bản sẽ trực tiếp cắt đừng nói ẩn dấu nhiệm vụ rồi ngay cả nhiệm vụ chính tuyến mọi người cũng sẽ lỡ mất dịp may chỉ là hôn mê cho nên phó bản còn đang tiến hành tại ngầm thừa nhận lựa chọn nhận lấy ẩn dấu nhiệm vụ sau đó hệ thống bắt đầu phát ra nhiệm vụ chắc lần này thả Ngoài ý muốn xuất hiện Nam hoa lão tiên Chết hệ thống Mộng bức rồi dựa theo bình thường kịch bản Người chơi thì không cách nào đánh chết nam hoa lão tiên Có thể làm được Cũng chỉ là ngăn cản nam hoa lão tiên tà ác hiến tế mà thôi Nhưng là Hết lần này tới lần khác ra hoàng tuyển một cái quái thai như vậy Hết lần này tới lần khác xuất hiện một cách tương tự với bất bình thường ngọc bội Vì vậy Ẩm dấu nhiệm vụ còn chưa bắt đầu đây Nam Hoa Lão Tiên liền chết Chết như thế bực bội Chết không hề sức chống cự Vậy thì có thể đâm lao phải theo lao rồi Vì vậy Để cho mạc thiếu quân đám người dở khóc dở cười một màn Một lần nữa phát sinh Số liệu sai lầm Số liệu sai lầm đang ở tu bổ bên trong Sửa lại thành công Chúc mừng Bios Ngài đã hoàn thành cấp độ sơ Sơ, sơ, ẩn dấu nhiệm vụ trừ ma vệ đảo. Đang tiến hành vượt qua kiểm tra đánh giá. Chúc mừng bài Ngày thu được cấp độ sơ, sơ, sơ. Vượt qua kiểm tra đánh giá. Thu được 400 điểm phó bản điểm tích lũy. Thu được 400 điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Thu được cấp độ sơ, sơ, sơ. Vượt qua kiểm tra gói quà lần thứ hai, kế lần trước cấp độ sơ, sơ, đại hiền lương sư phó bản sau đó, vĩnh biệt chiến đội lần thứ hai đem hệ thống cho chỉnh khóc. Vì vậy, buồn sầu hệ thống, một cước đem này bốn cố thi thể cùng cái kia hôn mê bất tỉnh khốn kiếp đã ra phó bản thế giới. Võng du chi bất diệt Hoàng tuyển 52 chương 356 nói vớ vẩn mơ liền ngủ cũng không thể khói lửa chiến tranh trong thế giới. Hoàng tuyển ngoài ý muốn xuất hiện hôn mê. Không riêng gì hôn mê, lại còn nằm mơ. Hoàng tuyển có loại bị nói vớ vẩn cảm giác. Càng nói vớ vẩn là giấc mộng này quả thực loạn làm cho người im lặng. Một đầu sặc sỡ đại lão hổ. túm hấp dẫn cái mông. Tại Hoàng tuyển trước mặt lắc nha lắc. Thậm chí còn đưa ra hổ trảo tại Hoàng Tuyền trên đầu đập loạn một trận. Bị lão hổ vuốt ve rồi đây không phải là nói vớ vẩn sao càng nói vớ vẩn là. Hoàng Tuyền phát hiện. Chính mình vậy mà phi thường hưởng thụ loại này vuốt ve. Khe nằm. Lão tử lúc nào biến thành thủ ngược đãi điên. Cút ngay một cước đạp bay này cọp cái. Hoàng Tuyền phát hiện mình bị truyền tống vào một cái kỳ quái căn phòng. Một cái trải thất thải đầu ngấm mèo. Đang nằm ở trên một cái ghế. Tử dị đưa ra hai cái móng trước. Đang bưng một cái ly trà đang uống trà. Hai cái màu sắc diễm lệ vẹp. Đứng ở trên bàn. Đang ở dưới múa bão bài hát. Rất là náo nhiệt. Còn có một đầu rắn chắc đại cầu hùng. Nói vớ vẩn vung vẩy tay tập tạ. Tựa hồ tại tập thể hình. Rời ạ. Này cũng gì đó theo gì đó. A vấy vấy đầu. Đem trước mắt sở hữu cảnh tượng tất cả đều lăng bay đi. Hoàng Tuyền tiếp tục tiến lên. Hai cái xanh không sót mấy xấu đồ vật bật đi ra. Vây quanh hoàng Tuyền chuyển không ngừng. Ngửi người nơi này. Nhìn một chút nơi đó. Bốn con tay bẩn. Tại hoàng Tuyền trên người sờ loạn một trận. Pháp khoa. Pháp khoa. Ta tìm tới chủ nhân Á Kim Tể ở trên cao. Vẫn còn bỗng nhiên. Đầu ngươi tú đậu ác. Hắn căn bản cũng không phải là chủ nhân kim tể ở trên cao. Pháp Khoa. Ngươi cách này ngô xuẩn. Ta rõ ràng người thấy chủ nhân khí tức kim tể ở trên cao. Vẫn còn bỗng nhiên. Ngươi mới là thứ thiệt ngô xuẩn. Ngươi xem một chút hắn điểm nào nhi tượng chủ nhân rồi kim tệ ở trên cao. Ta dám đánh cuộc. Hắn nhất định là chủ nhân. Ta với ngươi đánh cược một cái kim tể kim tể ở trên cao. Ta muốn phát đạt. khẳng khái vẫn còn bỗng nhiên đa tả ngươi kim tể ngươi còn không có thắng đây ta thắng chắc ngươi liền cho tới bây giờ không có thắng nổi ta kim tể ở trên cao ngươi biết vì ngươi vô tri trả giá thật lớn ngươi mới là vô tri ba trùng tức chết ta đi chết đi đi chết đi ăn ta một cái diệt thế đạn hỏa tiến la sơ cuồng lôi chảm hỏa diễm nấm ầm vì vậy Tại Hoàng Tuyền ngạc nhiên nhìn soi mói. Trước mắt hai cái này nhỏ yếu. Xấu xí. Làm người ta buồn nôn vật nhỏ. Bắt đầu từ trước tới nay cuồng bạo nhất vũ khí nóng đấu. Trong lúc nhất thời. Hoàng Tuyền trước mắt tất cả đều là hỏa diễm. La sơ. Nổ mạnh. Loạn thành nhất đoàn. Khiến hắn rất là chứng đau. Tỉnh lại. Tỉnh lại. Đây tuyệt bức nằm mộng. Đây tuyệt bức nằm mộng sơ lên quả đấm. Dùng sức nện gõ đầu mình. Hoàng tuyển muốn tỉnh lại. Không có đem chính mình chùy tỉnh. Lại đem bầu trời trùy nước ra. Một cái khe xuất hiện ở trong bầu trời. Hai cái mọc đầy trông đại thủ. Theo trong khe nặn ra. Rồi sau đó. Dùng sức lôi xé. Đem ghẽ hở này xé sách thành một cái không có giới hạn hư không chi môn. Rồi sau đó. Minh mông cuồn cuộn đại quân ác ma. Dọc theo này hư không chi môn. Phúng ra ngoài. Chiến đấu. Chiến đấu. Không ngừng nghỉ chiến đấu. Hoàng tuyển phát hiện mình biến thành vượt qua thần bình thường tồn tại. Một thân tỏa ra thất thải hà quang thần trang. Khiến hắn tràn đầy cuồng bạo không gì sánh được lực lượng. Mỗi một quyền đi xuống. Đều là một mảng lớn trên một triệu điểm thương tổn con số bắn ra. Mỗi một quyền đi xuống. Đều là một mảng lớn áp ma bị miêu sát. Chẳng lẽ tiểu ra ta vượt qua thần ta đi. Nếu là có thực lực này. Há chẳng phải là có thể trực tiếp giết chết nữ thần cuồng tiếu. Hoàng tuyền tùy ý phát tiết công kích mình. Nhưng ở nơi này không ngừng nghỉ giết chóc bên trong. Đột nhiên. Trước mắt xuất hiện một đảo chói ánh mắt hiện ra ánh sáng kia. Lại so với liệt nhật ánh sáng còn trói mắt hơn. Vì vậy. sâu kín hoàng tuyền mở mắt ra mơ tỉnh thảo rồi chính làm thoải mái đây động liền tỉnh đây rất muốn nhắm mắt lại lại mơ lên một hồi nhưng là hoàng tuyền biết rõ này là không có khả năng ngủ cũng không thể càng đừng nhắc tới nằm mơ kéo ra trước ngực áo quần nhìn lướt qua chính mình lồng ngực ngọc bội kia một lần nữa biến mất không thấy gì nữa Cái này rốt cuộc là thứ gì hai lần rồi, đã xuất hiện hai lần rồi. Đáng ghét Tại sao vẫn là không nhớ nổi đây nhớ lại trong mộng hết thảy. Hoàng tuyền muốn lấy cái này mộng cảnh làm bản gốc. Tìm về chính mình trí nhớ. Nhưng là. Giấc mộng này thật sự là quá vớ vẩn. Căn bản cũng không phải là thế giới hiện thực có thể phát sinh. Cuối cùng. Hoàng tuyền đem cái này mộng cảnh quy kết là. Thảo rồi. nhìn dáng sấp tiểu ra ta là chơi trò chơi chơi hơn nhiều ngay cả nằm mơ đều tại đánh quái trí nhớ vẫn vô pháp tìm về vương người một cái hoàng tuyền từ trên ghế bò dậy đây là có ra cửa hàng lớn nội thất người ngoài là không vào được nơi này cũng vì vậy mà thiếu quân đám người rất là yên tâm đem hoàng tuyền hướng nơi này ném một cái liền tứ tán mà đi quét phòng luyện công đi rồi Không trưởng nghĩa a Cũng không biết chiếu cố ta một hồi lầm bầm một câu. Hoàng tuyển nhìn lướt qua góc trên bên phải thời gian. Hả. Này ngủ một giấc. Trực tiếp ngủ đến ngày thứ hai thời gian. Chạy tới rồi khói lửa chiến tranh thứ hai mươi bảy thiên mười giờ sáng. Tính được. Hoàng tuyển hôn mê mười hơn hai giờ. Đã mười giờ. Coi như chạy tới quét phòng luyện công cũng chỉ có thể quét hai giờ rồi. Đơn giản, Hoàng Tuyền liền trộm một cách lười, không thèm quan tâm kia phòng luyện công rồi. Bất quá! Mình không thể quét, đám kia không nói nghĩa khí khốn kiếp cũng đừng nghĩ quét thanh nhàn. Cười hắc hắc, Hoàng Tuyền mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần, một cái tin tức phát ra. Chú ý! Chú ý! Bản thân muốn mở bảo dương rồi. Có hay không theo ta cùng nhau chia sẻ ạ Bảo vật có chút nhiều a. Nếu như không ai muốn mà nói Ta coi như ném cửa hàng A Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời phe nằm, lão Đại Đừng A Ta lập tức trở về đang chờ ngươi bổ sung trang bị đây Ngày hôm qua cài phó bản thời điểm Ta nhưng là tổn thất nặng nề A o o o Đội trưởng ngươi cũng không biết Chúng ta bốn người tất cả đều chết hết Nổ mấy trang bị đây áp tặng Vội vàng giúp chúng ta bổ sung trang bị cũng không quét phòng luyện công rồi Bốn người đồng loạt điểm kích hồi thành quyển trục Đồng loạt bay trở về đế đô Rồi sau đó Chạy như điên trở về có ra cửa hàng lớn nội thất Bên trong căn phòng Hoàng tuyển đang ở kiểm cây lần này phó bản thu hoạch Phát lần này thật là phát bốn chục ngàn điểm phó bản điểm kích lũy Tương đương với bốn chục ngàn điểm kỹ năng độ thành thảo Cho tới kia bốn chục ngàn điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm càng là nhất bút thu hoạch lớn. a đã hơn 9 vạn sủng vật kỹ năng kinh nghiệm, có thể thăng ra một cái thất cấp cấp 3 sủng vật kỹ năng. Thăng cái nào tốt đây vàng trói loại tạm thời thật giống như không cần. Điểm thạch thành kim cái này không tệ. Lên tới level 7 sau. Mỗi ngày có thể nhiều chế tạo một quả chức vụ giáo dục. Cấp 3 đặc hiệu nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trung thành hộ chủ cách này cũng không tệ Lên tới level 7 chi Có thể nhiều hơn một lần Trung thành hộ chủ cơ hội Còn có thể mở ra một cái cấp 3 đặc hiệu Bảo vệ tánh mạng năng lực Có thể tăng lên không ít đây A, lựa chọn cách nào tốt đây Rất quấn quýt, Bất quá Nhớ tới trong kho hàng kia chương chiến đổi thăng cấp cấp 3 Lúc khen thưởng cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục Hoàng Tuyền không hề quấn quýt kia trương cấp độ sơ, sơ, sơ, nhiệm vụ quyền trục quét hết lời, có thể lấy bốn chục ngàn điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm. Cộng thêm lần này còn thừa lại, không sai biệt lắm có thể thăng ra một cái cấp 3 kỹ năng tới. Đã như vậy, vậy thì từng cái từng cái điểm đi. Vì vậy điểm ngón tay một cái cá chép bảy màu điểm thạc thành kim kỹ năng được đề thăng tới level bảy. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 52 chương bảy ba cấp điểm thạch thành kim chúc mừng ba ơ hoàng Tuyền. Tại ngươi chú tâm bồi dưỡng xuống. Ngươi sùng vật cá chép bảy màu tích lũy đủ kinh nghiệm. Đem thần cấp kỹ năng điểm thạch thành kim kỹ năng thành công thăng tới level 7. Đạt tới cấp 3. Đang ở mở ra cấp 3 đặc hiệu. Mở ra thành công, mời lựa chọn. bảy cách có thể chọn đặc hiệu, xuất hiện ở hoàng Tuyền trước mắt. trừ tính giá so với thấp nhất ba cái bình thường đặc hiệu hoàng tuyển ánh mắt rơi vào phía sau kia bốn cái hiếm hoi đặc hiệu bên trên dơ ta là điểm kim tiểu có năng lực mỗi lần sử dụng điểm thạc thành kim lúc có năm mươi phần tỷ lệ không tiêu hao số lần chủ nhân là khảo nghiệm ngươi nhân phẩm thời gian e hệ thống là một ngu si phá <cười> hạ chủ nhân Hệ thống chính là một ngô si. Ta mới vừa rồi điểm hóa trang bị thời điểm. Hệ thống căn bản là không có phát hiện. Ngươi xem. Trang bị không hư hao chút nào. Đáng tiếc. Năng lực này còn chưa phải là rất hoàn thiện. Chỉ có 50% tỷ lệ thành công. Kim tệ là đồ tốt. À. Nghe nói kim tệ là đồ tốt. Cho nên. Ta quyết định. Đem hết toàn lực rút ra kim tệ Ừ Vậy thì gấp mười ngàn lần đi gơ Quất chết ngươi nha Chửi thề một tiếng chủ nhân Ngươi xem Ta đem đầu này thuộc tính cũng rút ra Ngạo mạn không mau tới Hủy lại ta đi bốn cái nói vớ vẩn thuộc tính Nhìn hoàng tuyền là sưởng sốt một chút Ta là điểm kim tiểu Có năng lực 50% tỷ lệ không tiêu hao Số lần này muốn là vận khí tốt mà nói Một ngày điểm lên cách 180 lần cũng có khả năng Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là vận khí muốn đủ tốt Giống như hoàng tuyển loại này cách hố hàng Căn bản cũng không tin tưởng vận khí loại này hư vô mờ mịt đồ vật Cho nên lăn con bệ Hệ thống là một ngu si hoàng tuyển ngụm nước chảy xuống Hệ thống trắng hay không si Hắn không quan tâm Quan tâm là trang bị không hư hao chút nào Tại lúc trước Điểm thạc thành kim tài liệu trang bị Trên căn bản đều là cấp độ sử thi trang bị Vật kia Đầy đường Ngược lại cũng không cần để ý Nhưng là hiện tại bất đồng rồi Theo thực lực tăng lên Hoàng tuyền ánh mắt đã rời về phía cấp độ truyền kỳ trang bị Cấp độ truyền kỳ trang bị a Thư thớt quý báu Coi như là hoàng tuyền cũng không thể tùy ý phung phí Này còn chỉ là cấp độ truyền kỳ trang bị Thần cấp đây nếu là lựa chọn cái này đặc hiệu, không thể nghi ngờ là tính giá so với cao nhất. Nhưng là một cái 50% xác suất để cho hoàng tuyền rất là khổ não. Tiếp tục nhìn xuống đi. Kim tể vạn bội phần kim tể coi như là thắt lưng dây dưa mấy trăm triệu kim tể hoàng tuyền Cũng bị này đặc hiệu cho kích thích nguồn nước tàn phá. Gấp 10.000 lần A này điểm thạch thành kim cơ sở điểm kim hiệu quả là... Một món năm 50 sử thi trang, Điểm thạch thành kim sau đó Có thể điểm ra 200 đồng tiền vàng Gấp 10.000 lần Đây chính là 2 triệu tiền vàng Một ngày 7 lần đi xuống Đây chính là 14 triệu kim tệ đây Khe nằm Đây quả thực là đài máy in á. nếu để cho người chơi khác biết có cái này đặc hiệu Nhất định là không chút do dự lựa chọn Hoàng tuyển cũng không biết Kim tệ với hắn mà nói. Chỉ là một con số mà thôi. Hai triệu. Ngay cả một số lẻ cũng chưa tới. Quả quyết buông tha. Vì vậy. Hoàng tuyền ánh mắt. Rời về phía một điều cuối cùng đặc hiệu. Rất mơ hồ giới thiệu. Đem đầu này thuộc tính cũng rút ra gì đó. Cái ý tứ liếc nhìn trên người mình mặt trang bị. Hoàng tuyển gãi ra đầu một cái. Hơi nghi hoặc một chút. Cấp độ sử thi trang bị, bốn cái thuộc tính trên căn bản đều là thêm thuộc tính cơ sở. Cấp độ truyền kỳ trang bị, nhiều hơn một cái cấp độ truyền kỳ đặc hiệu. Thần cấp trang bị, nhiều hơn một cái thần cấp đặc hiệu. Chẳng lẽ, này đặc hiệu có thể đem trang bị phủ ra đặc hiệu rút ra đi ra nghĩ tới đây. Hoàng tuyền tâm không có ý chí tiến thủ nhảy không ngừng. Này ý nghĩa có thể to lắm. Nói một cách khác đi. Mạc thiếu quân hiện tại đeo vũ khí là level 40 cấp độ truyền kỳ vũ khí tà hồn ẩm huyết đao. Cũng không phải là không có level 50 cấp độ truyền kỳ chiến đao. Nhưng là mạc thiếu quân nhưng lựa chọn cách này tà hồn ẩm huyết đao. Chỉ có một cách nguyên nhân. Cây đao này đặc hiệu quá thích hợp lực người rồi. Tăng lên một kỹ năng 20% tỷ lệ phát động. Tăng lên nên kỹ năng 20% kỹ năng uy lực. Bởi vì này một điểm, rõ ràng đã có thể đeo level mươi chiến đao rồi Rõ ràng có thuộc tính tốt hơn level mươi chiến đao Mạc Thiếu Quân lại như cũ đeo cái này tà hồn ẩm huyết đao Nếu là thật có thể giúp ra đặc hiệu mà nói Như vậy, hoàn toàn có thể giúp Mạc Thiếu Quân chế tạo ra một cách level 50 cực phẩm chiến đao Lại tỷ như ban đầu để cho Hoàng Tuyền rất là nể trọng cấp độ truyền kỳ áo choàng thám hiểm người áo choàng kia ẩm thân đặc hiệu, nhất định chính là thần cấp tồn tại. Nhưng bởi vì này áo choàng chỉ có level 10, thuộc tính thêm quá thấp, Hoàng Tuyền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ bỏ qua. Nếu là có thể đem này đặc hiệu giúp ra, nếu là đem phổ ra đến level 50 trang bị, hiệu quả kia Có thể lại bất đồng. Vì vậy. Hoàng tuyền không chút do dự chỉ tay một cái. Đem điểm thạch thành kim cấp ba đặc hiệu. Xác định là rồi quất ngươi nha nhưng là. Xác nhận xong sau đó. Ba Hoàng tuyển cho mình một bạc tay. Có một cái rất trọng yếu vấn đề bị hắn bỏ quên. Đó chính là chức vụ giáo dục cấp bậc. Chức vụ giáo dục là có cấp bậc. Level 50 trang bị rút ra chức vụ giáo dục. Hắn cấp bậc cũng là level 50. Cũng chỉ có thể cho level 50 trang bị sử dụng. Đã như thế, mới vừa rồi ý tưởng căn bản cũng không khả năng thực hiện. Rời ạc thiệt thòi lớn rồi vậy kêu là một cái hối hận a hối tím cả ruột. Nhưng là... Đều đã lựa chọn còn muốn đổi ý, coi như khó khăn. Một quả cấp 3 sủng vật kỹ năng xuống cấp đan ngược lại Cũng không tính quá quý. mấu chốt là kia bảy điểm sủng vật kỹ năng kinh nghiệm đây chính là muốn quét hai lần cấp hai cấp độ sơ sơ sơ phó bản còn phải là lấy đến cấp độ sơ sơ sơ thông quan đánh giá tài năng kiếm đủ nhiều như vậy sủng vật kỹ năng kinh nghiệm ai ngốc quá choáng váng thở dài một cái Hoàng Tuyền chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận này bất đắc dĩ thực tế. Vì vậy. Làm mạc thiếu quân đám người vội vã trở lại trong cửa hàng phòng. Liền thấy được hoàng Tuyền lắc đầu thở dài dáng vẻ. Thế nào lão đại. Lần này cho đồ vật không được chứ này. Ta liền nói sao. Bảo Dương vật này không thể cho đội trưởng mở. Muốn cho Linh Đang Tỉ mở xem đi. Mở ra nát đồ vật tới đi. Không nghe Linh Đang Tỉ nói. Thua thiệt ở trước mắt A hiển nhiên. Mọi người là hiểu lầm rồi. Cho là Hoàng Tuyền đem cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Thông quan Bảo Dương cho mở tồi tệ. Nhưng cũng không có giải thích. Hoàng Tuyền trực tiếp hỏi đều báo mình một chút tổn thất trang bị tổn thất nặng nề. mà Thiếu Quân bảo rơi xuống ba cái 4 thuộc tính lực lượng cực phẩm giả bộ. Chí Tôn bảo bảo rơi xuống hai món 4 thuộc tính lực lượng cực phẩm giả bộ. Cộng thêm một quyển bốn thuộc tính lực lượng sách ma Pháp Nam Sơn Đại Vương cũng nổ tung ba cách trang bị chun nhỏ vận khí hơi tốt một chút Chỉ giúp một món trang bị Nhưng là trí giả đứng đầu dựa vào Pháp trưởng Suốt 10 cách trang bị Muốn đền bù cũng không phải là trong chốc lát có thể thành công Từ từ đi đi lực lượng giả bộ thiếu nhiều nhất Cho nên Hoàng Tuyền chuẩn bị trước bổ sung lực lượng hệ trang bị Tốt tại kim tệ quá nhiều đi cửa hàng quét một đống lớn ba thuộc tính lực lượng cực phẩm giả bộ bất kể là bài hoại vẫn là tài liệu đều dùng ba thuộc tính điểm thạch thành kim phóng ra chúc mừng bài ơ hoàng tuyền ngươi sủng vật cá chép bảy màu sử dụng điểm kích thành kim kỹ năng thu được một quả chức vụ giáo dục mở túi đeo lưng ra kiểm tra chức vụ giáo dục khe nằm nhìn đến điểm này kim thạch thuộc tính hoàng tuyền trợn tròn mắt Võng Du Chi bất diệt hoàng tuyển 52 chương 358 hắc thủ lại xuất hiện một điểm kim thạch level 50. Cấp độ sử thi lực công kích 95 sử dụng đạo này cổ sau, có thể đem một món level 50 cấp độ sử thi trang bị nào đó cái thuộc tính thay đổi là lực công kích 95. Khe nằm, như thế đem đầu này thuộc tính cho rút ra ta, này, này chuyện này. Bị kinh động. Nguyên tưởng rằng này Cấp ba quất ngươi nha là dùng để rút ra đặc hiệu. Lại không nghĩ đến. Lại đem trang bị chủ cột nhất một cái thuộc tính cho rút ra. Này có thể so với rút ra đặc hiệu ngạo mạn hơn nhiều. Lực công mươi 95 A tính cả thuộc tính cơ sở mà nói. Cấp độ sử thi trang bị nhưng là có tới 5 cái thuộc tính. Nếu là 5 cái thuộc tính toàn bộ đổi thành lực công mươi 95. Vậy coi như là 475 điểm công kích lực. Toàn thân 11 trang bị Nếu là tất cả đều là như vậy thuộc tính Người tốt Trực tiếp chính là 522 năm điểm công kích lực Này còn muốn mau xung quanh thuộc tính A Cho dù là da giòn đến không có phòng ngự Cho dù là mỏng huyết đến vừa đụng chết Dù là kỹ năng rác rời đến vô pháp phán định Không liên quan Cầm lên một cây cung mũi tên hơn 5.000 điểm công kích lực Liền hỏi ngươi có sợ hay không huống chi Mới vừa rồi dùng để làm tài liệu món đó trang bị Hắn cơ sở lực công kích cũng không có đạt tới mắc chỉ số Level 50 trọng võ Mắc chỉ số lực công kích ước chừng có thể đạt tới Toàn bộ đi xuống Có thể đem lực công kích chống đến 550 không điểm đây Cao như vậy đà kích Một mũi tên bão ra ngoài miêu sát ra giòn nghề nghiệp không hồi hộp chút nào. Coi như không đi loại này cực hạn con đường. Coi như là ổn thỏa thay đổi. Điểm này Kim Thạch vẫn chỗ dùng cực lớn. Người chơi trên người 11 trang bị. Trừ phụ tá trang bị bên ngoài. Còn lại 10 cái trang bị bên trong. năm cái thuộc tính cơ sở thêm đà kích. năm cái thuộc tính cơ sở thêm phòng ngự. Mà lực phòng ngự vật lý đầu này thuộc tính. Nhìn như hữu dụng Nhưng quả thực chỗ dùng không lớn Giống như mạc thiếu quân Những thứ này lực người Bởi vì bản thân lực lượng thuộc tính cực cao Diễn sinh ra tới lực phòng ngự vật lý Tự nhiên cũng không thấp Đối mặt những thứ kia tầm xa mẫn người Tuyệt đối có thể làm được hoàn mỹ phòng ngự Cho tới trí giả Đó là phòng ngự ma pháp Theo lực phòng ngự vật lý không liên quan Đã như thế Cũng chỉ có theo lực người đối công thời điểm, lực phòng ngự có một chút điểm chỗ dùng. Lực công kích lại bất đồng. Đây chính là thật sự phát ra năng lực, so với lực phòng ngự nhưng là có dùng hơn nhiều. Nhìn lại chung nhỏ. Làm một tên trí giả, lực phòng ngự càng là vô dụng rất. Trí giả lời cách ngôn chính là đem địch nhân tiêu diệt tại tấn công trên đường. Nếu là một cách trí giả luôn lạc tới yêu cầu theo đối thủ liều mạng lực phòng ngự mức độ. Người trí giả này cũng liền cách cái chết không xa, mà lực công kích, nhưng có thể chuyển hóa thành thuộc tính tổn thương. Bất kể là pháp thuật phát ra vẫn là chữa trị kỹ năng, đều hữu dụng. Vì vậy, nhìn cách này trước vô giáo dục, hoàng tuyền kích đồng không nói ra lời. bạo lực tổ ba người càng là một mặt đỏ bừng, chung nhỏ cũng là đỏ con mắt rất a. Muốn hoàng tuyền nhưng tiện tiện cười một tiếng đem cái này chức vụ giáo dục dùng ở rồi trên người mình. Không có thay đổi xung quanh thuộc tính. Hoàng tuyền thay đổi xuống là cấp độ sử thi vòng cổ lên phủ ra cái kia lực phòng ngự 38 thuộc tính. 38 điểm lực phòng ngự đổi thành 95 điểm công kích lực tính thế nào như thế có lời. Nhưng là. Hoàng tuyền sướng rồi. Mà thiếu quân bọn họ không làm. Lão hoàng. Người nhà đều biến thái như vậy rồi. Lại không thể trước hết để cho lấy chúng ta một chút. À, ô, ô, ô. Lão đại. Ta trang bị còn không có góp đủ đây vội vàng. Tiếp tục điểm kim. Ta muốn bảo đà kích áp tặc. Bắt đầu làm việc vậy cứ tiếp tục. Nếu muốn rút ra lực công kích đầu này thuộc tính, dĩ nhiên là level 50 vũ khí hạng nặng thích hợp nhất. mua 6 cái vũ khí hạng nặng còn đều là xong thuộc tính lực lượng cực phẩm giả bộ Hoàng Tuyền bắt đầu rút ra nhưng là ba thêm thể lực ba thêm trí lực ba tăng lực lượng 6 lần điểm thạch thành kim số lần toàn bộ hao tổn xong nhưng một quả thêm lực công kích chức vụ giáo dục cũng không có hơi gém không đem Hoàng Tuyền buồn bực chết thật ra cũng bình thường sử thi trang tổng cộng 5 cái thuộc tính Rút ra đến lực công kích xác suất cũng chỉ có 20%. 6 lần đều không rút được. Không coi là gì đó. Số lần vẫn là quá ít. a thật ra, bất kể là cấp 2 đặc hiệu vẫn là cấp 3 đặc hiệu. Đều có tăng lên điểm thạch thành kim số lần đặc hiệu. Hoàng tuyển tự tuyệt theo đuổi hiệu quả. Đem những thứ này đặc hiệu toàn đều bỏ. Nhưng cũng chính là bởi vì bỏ những thứ kia đặc hiệu. Bây giờ điểm thạch thành kim mới có thể nắm giữ như thế nhịp thiên hiệu quả. Chính gọi là cá cùng hùng trưởng không thể kiêm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đem sáu miếng chức vụ giáo dục giao cho mạc thiếu quân đám người. Để cho chính bọn hắn nhìn an bài. Rồi sau đó. Hoàng tuyển đắc ý bắt đầu bàn điểm cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Phó bàn thu hoạch. Cấp độ sơ, sơ, sơ thông quan bảo dương tạm thời không mở được. Bởi vì sẽ không tải hoàng tuyển trên người. Nam hoa lão tiên bảo rơi bảo vật quá nhiều trực tiếp đem hoàng tuyền ba lô chất đầy. mà thiếu quân đám người nhưng lại tất cả đều ngỏm rồi. Vì vậy, tại phó bản thông quan sau đó. Hệ thống cũng chỉ có thể đem này cấp độ sơ, sơ, sơ. Thông quan bảo dương thông qua bưu kiện hình thức phát ra cho hoàng tuyển. Nếu phát là bưu kiện tự nhiên phải đi hòm thư lấy, vậy cũng chỉ có thể chờ một chút hãy nói rồi. Xem trước nam hoa lão tiên bảo rơi bảo vật. Đầu tiên đập vào hoàng tuyển mi mắt, là một kiện tỏa ra thất thải hà quang bảo vật. Thần cấp bảo vật hoa ha ha ha. Tiểu ra ta vận khí cuối cùng nhị thiên một lần. Cuối cùng cũng có thể tuôn ra thần khí tới cuồng tiếu. Hoàng Tuyền bắt đầu kiểm tra cái này thần cấp bảo vật thuộc tính. Nhưng là. Vừa nhìn. Hoàng Tuyền trợn tròn mắt. Lôi hỏa âm sát nhịp hồn trận. Thần cấp đảo cổ kích hoạt đảo này cổ sau. Có thể triệu hồi ra lôi hỏa âm sát trận. Đối với người làm phép chung quanh người làm phép trí lực không. Hai mễ trong phạm vi sở hữu đối địch mục tiêu tạo thành đà kích. Lôi hỏa âm sát trận đà kích cộng phân bốn đoạn. đoạn thứ nhất là cửa thiên huyền lôi khả tạo thành người làm phép trí lực hai điểm lôi thuộc tính chân thực tổn thương đoạn thứ hai là cửa u âm phù hỏa khả tạo thành người làm phép trí lực hai đốt lửa thuộc tính chân thực tổn thương thứ ba đoạn là âm sát đoạt mệnh khả tạo thành người làm phép trí lực hai điểm ám thuộc tính chân thực tổn thương như tiền tam đoạn tích lũy tạo thành đà kích hiệu quả cao hơn mục tiêu sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 50%. phần trăm Thì phát động thứ tư đoạn nhiếp hồn đà kích. Thanh trừ sạc sẽ mục tiêu còn thừa lại sinh mệnh giá trị. Còn thừa lại sử dụng số lần ba suyệt chéo ba. Không phải trang bị. Không phải kỹ năng. Chỉ là một món duy nhất đạo cụ mà thôi. À, không đúng, là có thể sử dụng ba lần duy nhất đạo cụ. Không thể phủ nhận, này lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận uy lực vẫn là cường. Đầu tiên là phạm vi, không... Hai bội phần hệ số. Hai ba trăm mét không có áp lực chút nào. Lại là công kích. tiền tam đoạn đả kích. Tích lũy chung một chỗ ước chừng gấp sáu lần đả kích hệ số. Hơn nữa. Cần thiết phải chú ý là. Này tam đoạn đả kích đều là không cần phán định. Chỉ theo người làm phép trí lực thuộc tính có liên quan. Hơn nữa còn là vô pháp bị suy yếu chân thực tổn thương. Lấy hoàng tuyển trí lực. Có thể đánh ra gần 8.000 điểm chân thực tổn thương. 8.000 điểm đã đủ để mưu sát đại đa số người chơi rồi. Coi như vô pháp mưu sát. Còn có thứ tư đoạn nhiếp hồn. Chỉ cần tiền tam đoạn đánh ra tổng thương cao hơn mục tiêu sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa 50%. Vậy thì trực tiếp mưu sát. Nói cách khác, chỉ cần mục tiêu tổng lượng máu không cao hơn 16.000, vậy thì chắc chắn phải chết. như thế đến xem này lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận vẫn là ngạo mạn nhưng là đỉnh ngươi lão một a tiểu gia ta có chân long bí thuật có viêm long giết muốn này lôi hỏa âm sát nhếp hồn trận có cái dám dùng a luận phạm vi viêm long giết so với cái này lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận là không kém chút nào cộng thêm chân long bí thuật thậm chí còn cao hơn một mảng lớn luận đả kích viêm long giết càng là quăng ra này lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận mấy con phố cho tới số lần viêm long giết nhưng là mỗi ngày đều có thể sử dụng 5 lần căn bản cũng không phải là lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận loại này duy nhất đạo cổ có thể so sánh rác rưởi này lôi hỏa âm sát nhiếp hồn trận chính là triệt đầu triệt đuôi một món rác rưởi hoàng tuyển một lần nữa bị tay mình hắc cho cái hố khóc Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 52 chương 359 Thái Bình ngưng tâm quyết vừa tới ở còn lại bảo vật Có cấp độ truyền kỳ Có cấp độ sử thi Rất nhiều Nhưng căn bản cũng không để được hoàng tuyển hứng thú tới Level 80 điều này khiến người ta tuyệt vọng cấp bậc Quyết định những trang bị này cũng chỉ có thể ném ở bên trong kho hàng rơi màu xám Xong rồi xong rồi thì cho những thứ này rác rưởi chính là chỗ này chút ít rác rưởi ta ngược lại lão đại tay ngươi không phải bình thường hắc a chỉ có thể mong đợi cấp độ sơ sơ sơ thông quan bảo dương rồi mãnh liệt yêu cầu linh đang tỉ mở ra đội trưởng tay hắc không nói nhiều được rồi lần lượt đả kích hoàng tuyền đã nhận mệnh đi hòm thư nơi lấy ra bảo dương trở lại trong cửa hàng phòng hoàng tuyền đưa cho chung nhỏ Mở chung nhỏ hai tay hất lên, một đạo sáng chói thất thải hà quang ầm ầm bùng nổ chiếu sáng cả nội thất. Rồi sau đó, chung nhỏ đưa ra tay nhỏ nhẹ nhàng kéo một cái, một quyển cổ kính thư tịch xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thư tịch như vậy tạo hình. Không phải sách kỹ năng chính là trí giả phụ tá trang bị sách ma pháp. Vô luận là loại nào. Đều tuyệt đối là đồ châu báu không thể nghi ngờ. Ha ha ha. Linh đang tỉ tay này khí Ta coi như là phục rồi người so với người quả nhiên có thể tức chết Người mau nhìn xem rốt cuộc là sách kỹ năng vẫn là sách ma pháp Vi vọng là lực lượng hệ thần cấp kỹ năng câu trả lời công bố Thái Bình ngưng tâm quyết sách kỹ năng Thần cấp sách này là vì tam quốc Từ trương rác tay Có cảm ở nhiều thuật chém giết Làm đất trời oán giận Chương giác đặc biệt tại trên căn bản sáng lập thuật này học tập bản kỹ năng sau. Cũng tăng lên cực lớn người chơi trí lực thuộc tính. Đề cử trí lực hệ ngoạn gia học tập. Thần cấp hơn. Nữa còn là bị động gia tăng trí lực thuộc tính thần cấp kỹ năng hoàng tuyển tim. Không có ý chí tiến thủ nhảy không ngừng. Đều là trí giả chung nhỏ cũng là sắc mặt đỏ ửng Cho ai đây chung nhỏ tay nhỏ dối một cái. Giả. áp tập. Ngươi học đi. Về sau cố gắng quét bản. Nghĩ biện pháp cho ta cũng tuôn ra một quyển tuôn ra một quyển giống vậy là không thể nào. Thần cấp. Coi như thế giới đứng đầu nhân vật hàng đầu. Vô cùng hiếm hoi. Mỗi một cái. Đều là tuyệt vô cẩn hữu bảo vật. Lại làm sao sẽ xuất hiện giống nhau đây. Nhưng cũng không có cử tuyệt chung nhỏ hảo ý. Coi như chiến đổi sức chiến đấu cao nhất tồn tại. Hoàng Tuyền rõ ràng biết rõ, chỉ có chính mình trở nên mạnh hơn, mới có thể làm cho toàn bộ chiến đội thay đổi cường. Năm ngón tay nắm thành quả đấm đúng là có lực nhất. Nhưng là, đừng quên, một cách hữu lực quả đấm đứng đầu không thể thiếu chính là ngón cái. Hoàng Tuyền chính là vĩnh biệt chiến đội ngón cái. Học tập A. Tạm thời còn học không được. Cột kim đầy. Tuy nói hoàng tuyển bởi vì là xong nghề nghiệp duyên cớ. Cột kim so với người chơi khác nhiều hơn không ít. Lại như cũ không đủ dùng. 12 cái cột kim, 12 cái kỹ năng đã không có vị trí học tập này Thái Bình ngưng tâm huyết rồi. Vậy thì xóa bay đến phó bản nhân viên quản lý nơi. Dùng phó bản điểm tích lũy đổi một quả kỹ năng quên mất thạch. Hoàng tuyển bắt đầu thủ tiêu kỹ năng. Lần này không cần quấn quyết. Thủ tiêu là bồi bạn hoàng tuyển hồi lâu nổ lôi chú Phẩm cấp quá thấp Mới cấp độ xử thi mà thôi Kỳ ký, ký có thể uy lực Theo Thái Sơn áp đỉnh không sai biệt lắm Nhưng là Thái Sơn áp đỉnh nhưng là đoàn thể kỹ năng Mạnh không biết gấp bao nhiêu lần Cho nên Thủ tiêu Rồi sau đó Điểm kích sách kỹ năng Hệ thống tin tức bắn ra ngoài Chúc mừng bai ơ hoàng tuyển. Thông qua nghiên cứu luyện tập Thái Bình Ngưng Tâm Quyết sách kỹ năng. Người nắm giữ thần cấp kỹ năng Thái Bình Ngưng Tâm Quyết mở ra cột kin. Thái Bình Ngưng Tâm Quyết thuộc tính hiện ra hết trước mắt. Thái Bình Ngưng Tâm Quyết. Thần cấp sách này là vì tam quốc. Từ chương rác tay. Có cảm ở đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết bạn bè mời nhắc nhở. Thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ đường phân cách nhiều thuật chém giết làm đất trời oán giận. Chương giác đặc biệt tại trên căn bản sáng lập thuật này bị động gia tăng 200 điểm ít. chịu trí lực hệ kỹ năng lúc công kích Bị động giảm bớt 10 sở thủ tổn thương. Trước mặt kỹ năng cấp bật không thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 200 điểm kỹ năng độ thành thảo. 200 điểm ít thuộc tính tăng phúc để cho hoàng tuyền trí lực thuộc tính trực tiếp đột phá 1.500 điểm. Mười giảm thương cũng thực dụng. Này còn chỉ là cấp thấp nhất mà thôi. Đều là thần cấp bị động hệ kỹ năng vô thượng ma thể. Mới bắt đầu thuộc tính cũng là 200 điểm. Mỗi lần tăng lên một cấp. Có thể gia tăng 20 điểm thuộc tính. Cứ thế mà suy ra. nay Thái Bình ngưng tâm quyết chắc cũng là như thế. Thăng cấp tích góp đại lượng phó bản điểm tích lũy. Đổi đại lượng kỹ năng kinh nghiệm thạch. Một trận cuồng gõ. trong trước mắt thái bình ngưng tâm quyết liền lên tới tứ cấp đúng như dự đoán tứ cấp thái bình ngưng tâm quyết đối với trí lực tăng phúc hiệu quả đạt tới hai trăm tám mươi điểm trưởng thành cực cao không chỉ là trưởng thành cao cấp hai đặc hiệu xuất hiện ném trừ ba cái bình thường đặc hiệu còn có bốn cái hiếm hoi đặc hiệu gia tăng ba mươi điểm án thuộc tính tinh thông tiểu ra ta lại không học án hệ kỹ năng học được có tác dụng quái gì Không học gia tăng 30 điểm lôi thuộc tính tinh thông lau. Mới vừa đem nổ lôi chú xóa bỏ. Không học gia tăng 40 điểm ít dường như không tệ ai. Ừ ngẫu nhiên gia tăng hai loại thuộc tính tinh thông cắt 20 điểm đây chẳng phải là tổng cộng tăng lên 40 điểm có muốn hay không chọn cách này cuối cùng. Hoàng tuyển vẫn là không có tránh thoát cám dỗ, Lựa chọn một điều cuối cùng đặc hiệu. Thái Bình ngưng tâm quyết. Thần cấp sách này là vì tam quốc, từ chương giác Tây, có cảm ở nhiều thuật chém giết làm đất trời oán giận. Chương giác đặc biệt tại trên căn bản sáng lập thuật này bị động gia tăng 280 điểm ít, chịu trí lực hệ kỹ năng lúc công kích. Bị động giảm bớt 18 sở thủ tổn thương cấp 2 đặc hiệu cường hóa thuộc tính tinh thông, quang thuộc tính tinh thông 20, hỏa thuộc tính tinh thông 20 trước mặt kỹ năng cấp bật 4. Thăng cấp tiếp theo cấp yêu cầu 810 điểm kỹ năng độ thành thạo, Vận khí không được tốt lắm, nhưng cũng không tính là dở. Quang thuộc tính tinh thông 20. Tương đương với tăng lên mạnh đức hồi phục chú 20 chữa trị lượng. Vẫn tính là không thể tăng lên. Cho tới hỏa thuộc tính tinh thông 20. Buồn sầu. Vì sao không phải thổ hệ đây? Căn bản là không có học hỏa hệ kỹ năng có được hay không á? Dường như thuộc tính tinh thông còn có giảm thương hiệu quả 20 đốt lửa thuộc tính tinh thông Nhận được hỏa hệ kỹ năng lúc công kích sau có thể giảm thương 20 Cộng thêm thái bình ngưng tâm quyết kia cơ sở 18 giảm thương Há chẳng phải là 38 rồi hả ha, ha Hơn nữa thể giả nghề nghiệp 20 giảm thương Có thể đóng đến 58 nghĩ tới đây Hoàng tuyển lại vui vẻ Tiếp theo Kỹ năng học xong Bảo Dương cũng liền kết thúc. Không phải chỉ có cuốn này sách kỹ năng. Vẫn có không ít thứ tốt. Tỉ như gia tăng độ tín nhiệm con dấu bằng ngọc. Tỉ như cấp độ truyền kỳ bảo vật. Đáng tiếc. Con dấu bằng ngọc đều là mọi người không cần. Cách khác trang bị tất cả đều là level 80. Cũng là không cần. Tính tới tính lui. Này một cái cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Phó bàn quét xuống. Đối với mọi người hữu dụng thu hoạch Thật giống như cũng liền này bản thái bình ngưng tâm quyết rồi Như vậy Tiếp đi xuống làm gì đây nếu không chúng ta đem kia trương chiến đội cấp độ sơ Sơ Sơ Nhiệm vụ quyển trục cũng quét qua đi Vận khí tốt mà nói Nói không chừng có thể ra hai món thần khí đây Chủ ý này không tệ Không đi hoàng tuyển trực tiếp hủy bỏ này đề nhị. Hôm nay đã là thứ 27 ngày Dựa theo mỗi 7 ngày ra một lần hoạt động quy luật đến xem Mấy ngày nữa Lại nên làm động Hoạt động đại biểu lượng lớn chủng tộc Vinh Dự 100.000 gieo giống tộc Vinh Dự Liền có thể tại nhân hoàng pho tưởng nơi đó nhận lấy đến một cái cấp độ sơ Sơ Sơ Cấp 3 chiến đội đặc hiệu dành riêng nhiệm vụ Lời như vậy Liền có thể nhiều quét một lần cấp độ sơ, sơ, sơ, phó bản rồi. Cho nên, hoàng tuyền lựa chọn đem tấm này sơ, sơ, sơ, nhiệm vụ quyển trục tạm thời gác lại. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 52 chương 360 hậu chi hậu giác một không quét quyển trục làm cái gì tốt đây có người. Đã tìm tới cửa. À, đội trưởng. Tới việc rồi ở ngày hôm qua mua tình hóa quyển trục cái kia no to. Ngươi còn nhớ chứ, ừ hẹn xong 12 điểm đi giúp hắn làm nhiệm vụ. Mới vừa cho ta phát tới tin tức. Hỏi ngươi hiện tại có thời gian không có. Nếu như có thể mà nói. Đi vĩnh đông thành tửu lầu số 107 phòng riêng nói chuyện. Hắn chờ ở nơi đó ngươi. Đây là đã ước định xong sự tình, hoàng tuyền cũng không tốt từ chối, vậy thì xuất phát. Đắc đắc đắc. Cưới lô mã Hoàng Tuyền nhàn nhã xuyên qua hơn nửa vĩnh đông thành. Đi tới tửu lầu. Hướng số 107 phòng riêng phát một cách tiến vào xin. Mấy giây sau. Hoàng Tuyền tiến vào túi này giữa. No to. Một cách hình tượng hèn mọn người đàn ông trung niên. Cũng không biết hắn bản thân bản chính là cái này hình tượng. Vẫn là người này vì che giấu tai mắt người cố ý chỉnh thành cách bộ dáng này. Tóm lại. hoàng tuyền nhìn rất khó chịu khó chịu thì khó chịu đáp ứng sự tình hoàng tuyền vẫn sẽ hết sức đi hoàn thành bây giờ có thể nói cho ta biết là nhiệm vụ gì đi nếu phải giúp một tay làm nhiệm vụ tình báo là cần phải nhưng không ngờ này no to một mặt làm khó dáng vẻ hiển nhiên là không nghĩ nói cho hoàng tuyền ta đi hoàng tuyền giận cũng không nói chuyện xoay người rời đi đi lần này đáng sợ no to làm cho sợ hãi hai ba bước sông lên vội vàng ngăn lại hoàng tuyền hoàng lão đại ta nói ta nói còn không được sao rời ả hoàng tuyền khinh bị quét người này liếc mắt chờ đợi hắn giải thích nói như thế ta nhận được nhiệm vụ này rất có thể là theo chức nghiệp ẩn có liên quan nếu như hoàn thành nhiệm vụ ta thì có cơ hội chuyển chức thành chức nghiệp ẩn nói xong No to liền một mặt lo ưu nhìn Hoàng tuyền Rất sợ Hoàng tuyền làm cái gì yêu thiêu thân. Không phải no to quá mức mẫn cảm. Thật sự là nhiệm vụ này quá là quan trọng rồi. Đây chính là chức nghiệp ẩm A này không. Ngay cả Hoàng tuyền nghe xong no to sau khi giải thích cũng ngây ngẩn. ngươi nói gì đó chức nghiệp ẩm chẳng lẽ. Vốn là theo bản năng muốn hỏi một câu này chẳng lẽ còn có chức nghiệp ẩm nhưng là. lời đến khó miệng hoàng tuyền nhưng lại nuốt trở vào có một việc hoàng tuyền là biết rõ từ đầu đến giờ rất nhiều người chơi đều có một loại suy đoán đó chính là hoàng tuyền đến cùng phải hay không chức nghiệp ẩm một điểm này hoàng tuyền cho tới bây giờ không có làm sáng tỏ qua mục tiêu chính là vì bảo trì cảm giác thần bí nhưng là che giấu về che giấu Hoàng Tuyền nhưng rõ ràng biết rõ. Chính mình căn bản tựu không phải là cái gì chức nghiệp ẩn. Chẳng qua là song nghề nghiệp mà thôi. Cũng chính vì vậy. Làm theo no to trong miệng nghe được chức nghiệp ẩn bốn chữ này thời điểm hoàng Tuyền là thất kinh. Có muốn hay không giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ này một chương tình hóa quyền trục đổi một cái chức nghiệp ẩn. Người này tính toán ngược lại đánh được a được rồi. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. như là đã đáp ứng. Vậy thì giúp hắn hoàn thành đi. huống chi, người này cũng là nhân tộc người chơi. Nhân tộc thực lực tăng lên, cũng coi như là một chuyện tốt, Nhi trong lòng như thế suy tư. Trên mặt Hoàng Tuyền lại cũng không có bại lộ. Nhưng cũng chính là bởi vì Hoàng Tuyền cố làm chấn tính. để cho No To càng thêm ngồi vững Hoàng Tuyền chính là chức nghiệp ẩn suy đoán. Cũng vì vậy, No To ngược lại yên lòng không hề lo lắng hoàng tuyền sẽ đoạt đi chính mình chuyển chức chức nghiệp ẩm cơ hội hoàng lão đại ngươi trước ngồi một hồi còn phải đợi thêm cá nhân dân lên một ly trà no to nói đám người hoàng tuyền có chút khó chịu ta nói ta giúp ngươi làm nhiệm vụ còn chưa đủ sao còn muốn tìm một người quả thật có chút đánh mặt a đây là hoa lệ đường phân cách mạng tiểu thuyết bạn bè mời nhắc nhở thời gian dài mời đọc chú ý ánh mắt nghỉ ngơi Đây là hoa lệ đường phân cách cấp độ sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ khó khăn đều đẩy nhiều cái rồi. Nho nhỏ một cách chức nghiệp ẩn nhiệm vụ. Hoàng tuyển căn bản là không để vào mắt. Hoàng tuyển khó chịu. Để cho no to rất là khẩn trương. Vội vàng đứng lên để giải thích đạo. Hoàng lão đại. ngài hiểu lầm. Chúng ta phải đợi người này. Cũng không phải là giúp ta quét nhiệm vụ. Mà là ta mời tới giúp ngươi lén qua. Lén qua hoàng tuyển biểu thì không hiểu. Gì đó cái ý tứ no to nhưng cũng không dám giấu xếm. Vội vàng giải thích. Ta nhiệm vụ này là muốn đi một cái phó bản bên trong làm. Nhưng là. Cái này phó bản có cái rất chứng đau thiết lập. Đó chính là chỉ có thể một mình tiến vào. Là không có biện pháp mang ngươi đi vào cho nên. Ta liền tìm một cao thủ. Người này là đặc biệt giúp người chơi lén qua phó bản. Có hắn hỗ trợ. Ngày liền có thể tiến vào phó bản giúp ta làm nhiệm vụ. No to này vừa giải thích Hoàng Tuyền biết. Chuyện này hắn cũng đã từng làm. Ban đầu quét ngàn dặm đi một mình cưới phó bản thời điểm. Phó bản hạn chế nhiều nhất hai người. Hoàng Tuyền mượn A-Zip này chi tấm. Để cho vĩnh biệt chiến đổi tất cả nhân viên lén qua vào phó bản bên trong. Chỉ là... A-Zip này chi tâm nhưng là thần cấp bảo vật. Lại cũng chỉ có thể chiến đổi nội truyền đưa mà thôi. Hơn nữa còn được sớm bảng định tọa độ. Này no to trong miệng Cao Nhân. Lại vừa là mượn thủ đoạn gì đây lòng hiếu kỳ tới. Hoàng tuyển liền không nhanh không chầm thưởng thức nước trà. Chờ kia cái gọi là Cao Nhân. Cao Nhân tới rồi. Nhưng là... Vê lô ồ khe nằm Hoàng Tuyền thép một tiếng kinh hãi. Mới vừa lắc mình đi vào cao nhân như một làn khói trốn ra phòng riêng. No to trợn tròn mắt. Hoàng Tuyền dở khóc giờ cười. Mấy phút sau. Tại no to liên tục bảo đảm sau đó. Này cao nhân mới lại lần nữa tiến vào phòng riêng. Chỉ là người này nhìn Hoàng Tuyền ánh mắt. Vẫn tràn đầy cảnh giác thật giống như đang nhìn một đầu hung thú bình thường. Nhìn lướt qua người này tướng mạo Hoàng Tuyền tựa hồ có chút biết Thần tục Người này là một gã thần tục người chơi Coi như là Hoàng Tuyền địch nhân Cũng khó trách xét sợ hãi như vậy Ô không đúng người này Tên thật quen thuộc à không khỏi Hoàng Tuyền nhớ lại hồi lâu trước Phát sinh một chuyện Đó là tại băng chi căn nguyên nòng cốt Trong địa đồ Một lần kia bị thất giả mai phục Hơi kém lật thuyền Cho tới trước mắt người này ngân hồ nguyên lai là ngươi đến đến tới nói với ta nói một chút lần trước kia vô gian truyền tống sự tình vô gian truyền tống no to một mặt không hiểu nhìn hoàng tuyền cùng ngân hồ Bát quái chi tâm điên cuồng thiêu đốt ngân hồ nhưng phải khóc chắp tay chắp tay nói hoàng lão đại vậy cũng không liên quan ta sự tình con a ta chỉ là kiếm chút hơi nhỏ tiền mà thôi mạn châu xa hoa Đúng là Mạn Châu xa hoa. Là nàng xúi rục ta làm. Nàng nghe nói ngươi bị người vây công. Cho nên mới tìm ta. Để cho ta nghĩ biện pháp đem ngươi truyền tống đi ra. Thật. Ta nói đều là thật bị Hoàng Tuyền dò sợ. Rất sợ Hoàng Tuyền dưới cơn nóng dẫn đem chính mình giết chết. Ngân hồ triệt để bình thường đem tự mình biết hết thầy tất cả đều đổ ra. Hoàng Tuyền nhưng ngây ngẩn. mạn châu xa hoa ở a Nghĩ tới Là cái kia con ruộng nhỏ nhi này Này con ruộng nhỏ nhi bản lĩnh không nhỏ a Vậy mà có thể biết ta bị thất giả mai phục Lại còn có thể tìm được ngân hồ hỗ trợ lại nói Không cẩn thận thiếu nàng một cách đại nhân tình à, Tuy nói đương thời hoàng tuyển cự tuyệt ngân hồ phát động vô gian truyền tống Nhưng là Nhưng cũng chính là bởi vì kia một cách vô gian truyền tống Có thể dùng A-Zip này chi tâm hấp thu được đủ năng lượng. Hoàn thành làm lạnh. Này mới khiến Hoàng Tuyền có cơ hội truyền tống vào nữ thần phó bản. Này mới vượt qua rồi thất dạ tội ác thẩm phán. Cho nên, không thể phủ nhận là mạn Châu Sa Hoa đúng là cứu Hoàng Tuyền một mạng. Nhân tình này có thể to lắm. Võng du chi bất diệt hoàng tuyển 52 chương 361 yên lặng ao đầm nguyên tưởng rằng chỉ là tình cờ gặp nhau sát vai mà qua. Nguyên tưởng rằng tướng quân một phần kia một hồi trải qua chẳng qua chỉ là một đoạn nhớ lại thôi. Hoàng tuyển không nghĩ đến là. Phân biệt số lâu sau đó. Lại một lần nữa theo mạng châu xa hoa có dây dưa dễ má. Mà lần này. Nhưng thiếu mạng châu xa hoa một cách ăn cứu mạng đại nhân tình Ai chuyện này náo trong lòng cái loại này cảm giác khác thường để cho Hoàng Tuyền rất là khó chịu. Vì vậy, nhìn về phía Ngân Hồ ánh mắt cũng khó chịu. Bị Hoàng Tuyền nhìn sợ hãi. Vì mau rời khỏi đất thị phi này. Ngân Hồ đẩy một cái no to. Thúc giục. Còn chờ cái gì đây? Vội vàng bắt đầu đi a. Bắt đầu no to cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Liền vội gấp mở ra chính mình nhiệm vụ phó bản. Bạc quang chợt lói. Liền biến mất không thấy gì nữa. Đợi no to truyền tống vào phó bản sau đó. Bạc, Bạc quang chợt lói. Ngân hồ phát động vô gian truyền tống truy tung đã sớm phong tỏa tốt no to bay vào phó bản bên trong. Lại sau đó. Vô gian truyền tống lần nữa phát động. Vì vậy. Chú ý. Chú ý. Thần tộc người chơi ngân hồ đối với ngươi phát động thần cấp kỹ năng vô gian truyền tống Truyền tống mục đích không biết Mời tại 6 giây bên trong làm ra lựa chọn Như buông tha lựa chọn Thì mặt định của hệ thống là tiếp nhận truyền tống Cùng lần trước bất đồng Vô gian truyền tống phủ định thời gian theo 10 giây rút ngắn tới 6 giây Rất hiển nhiên, ngân hồ cách này vô gian truyền tống kỹ năng thăng cấp Về sau có thể được cẩn thận người này sáu giây thời gian quá ngắn, một cái thất thần nói không chừng liền bị người này cho truyền tống đi truyền tống, kèm theo không gian năng lượng ba động, hoàng tuyền từ nơi này tiểu lầu phòng riêng biến mất không thấy gì nữa. đây là một mảnh tối tăm đại địa, sương mù thiên che đỡ ánh mặt trời, âm sưu sưu phong ăn mòn đại địa, trong lòng có loại cảm giác bất an, hoàng tuyền đưa mắt rời về phía góc trên bên phải tiểu địa đồ. Yên lặng ao đầm yên lặng lại nhìn một cái góc trên bên phải thanh trạng thái, hoàng tuyền tìm được bất an ngọn nguồn. Yên lặng. Ngươi trước mặt thuộc về trạng thái yên lặng. Nên dưới trạng thái. Sở hữu thấp hơn thần cấp kỹ năng đem vô pháp phóng ra. Kích động bao hàm trang bị. đạo cổ phủ ra kỹ năng. Thời gian kéo dài không biết. Rời ả lần này chơi đại phát này yên lặng quá biến thái. Sở hữu thấp hơn thần cấp kỹ năng đều toàn bộ yên lặng. Ma Long Chi càng vô pháp kích phát. Mạnh Đức hồi phục chú vô pháp phóng ra rồi. Một cái yên lặng trực tiếp phế bỏ Hoàng Tuyền kia một thân cường đại khả năng chữa trị. Phát ra cũng nhận được rồi hạn chế. Nhìn lướt qua cột kim, Hoàng Tuyền lắc đầu cười khổ. Không có bại gia kỹ năng. Phản kích đà loa. Phong ma loạn vũ. Vô địch chạm. Thái Sơn Ác Đỉnh đều là cấp độ truyền kỳ, đều bị trầm mặc. nghiêng đầu, nhìn về phía no to. Người này trên mặt cũng không có vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên người này sớm liền biết rồi sẽ đối mặt loại này khốn cảnh. Cái kia, ta sống làm xong rồi. Đi trước Á truyền tống xong, Ngân hồ là một giây cũng không muốn ở lâu. Bạch Quang chợt lóe. trực tiếp phát động vô gian truyền tống bỏ trốn ba lần vì giúp no to hoàn thành lén qua ngân hồ ước chừng tiêu hao ba lần vô gian truyền tống số lần tốt tại đã cửa cấp vô gian truyền tống mỗi ngày có thể sử dụng 9 lần hơn nữa này ba lần vô gian truyền tống là ngân hồ mang đến năm ngàn vạn kim tệ thu vào loại này tốc độ kiếm tiền theo mặt bên chứng thực chức nghiệp ẩm cường đại không tâm tình đi tìm ngân hồ phiền toái hoàng tuyền chính khổ não ở trước mắt này phó bản đây chẳng lẽ muốn cắn rượt một thương một thương đâm nghĩ đến muốn dùng loại này chứng đau phương thức cày phó bản hoàng tuyền có loại muốn đụng tường xung động bên cạnh no to đang ở tiếp nhiệm vụ này phó bản không chỉ là no to cùng hoàng tuyền còn có một cái nơi bê cơ một nữ nhân thần điện thánh nữ ca Đây là một mảnh tà ác ao đầm dũng sĩ. Mời hiệp trợ ta tình hóa mảnh này tà ác tuân lệnh. Ta thánh nữ điện xuống đối thoại xong. No to lính xong rồi nhiệm vụ. Cái kia. Hoàng lão đại. Tình huống ngươi đều thấy được. Cái kia. Chúng ta có thể thông quan sao nhìn vẻ mặt kỳ cánh no to. Hoàng tuyền lắc đầu cười khổ. Cuối cùng là rõ ràng người này tại sao phải tìm tự mình ra tay. Yên lặng. Kinh khủng yên lặng. Đổi thành người khác trực tiếp liền tuyệt vọng còn quét cái dám phó bàn A. Xoa xoa chân mày. Hoàng tuyển nói trước tiên đem nhiệm vụ cùng chung một chút đi. họp thành đội Cùng chung. Nhiệm vụ danh sách bên trong nhiều hơn một cái nhiệm vụ danh sách. Thần điện thánh nữ ca linh thí luyện lữ trình. Mời hiệp trợ thần điện thánh nữ ca linh hoàn thành thí luyện. Tình hóa mảnh này tà ác đại địa. Như ca sô tử vong. Nhiệm vụ thất bại. Chú ý. Người chơi hoàng tuyển. Nhiệm vụ này là người chơi no to dành riêng nhiệm vụ. Hiệp trở nên người chơi hoàn thành nhiệm vụ sau. Người vô pháp thu được bất kỳ cút thường. Nguyên bản còn muốn lấy lăn lộn tốt một chút nơi đây. Nhìn đến nhiệm vụ giới thiệu phía sau cùng cái kia chú giải. Hoàng tuyển hơi kém không tức giận chết. Được rồi nhìn bảo rơi đi. Đã sớm theo no to ước định xong. Lần này phó bản ở trong sở hữu lợi nhuận. Loại trừ no to yêu cầu nhiệm vụ vật phẩm ở ngoài. Còn lại toàn bộ về hoàng tuyển. Ngược lại cũng không sợ no to đùa bấn hoa chiêu gì. Có cá chép bảy màu đây, luận đoạt bảo vật, ai cũng cướp bất quá hoàng tuyển. Như vậy, còn lại vấn đề chính là như thế nào quét này phó bản rồi. Nói một chút ngươi nghề nghiệp. Thuộc tính, còn ngươi nữa kỹ năng no to thật cũng không giấu xếm. Trí giả. Sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa sáu không. Cho tới kỹ năng, ngươi tự làm ta không có kỹ năng được rồi kinh khủng trạng. Thái yên lặng trực tiếp đem no to người trí giả này phế đi. Cho tới kia 986 không điểm sinh mệnh giá trị hạn mức tối đa. Rất hiển nhiên. Này no to đổi một thân đống thể lực trang bị. dự định làm bao cát rồi nay lựa chọn ngược lại cũng sáng suốt bất quá đã như thế này phó bản cũng chỉ có thể dựa vào hoàng tuyền thâu suốt quái vật thực lực như thế nào đối mặt hoàng tuyền hỏi dò no to nhưng đáp lại cười khổ không thể thêm huyết không thể làm phép ta một cách trí giả căn bản là không có cách quét này phó bản cho nên lần trước ta ngay cả một cách tiểu quái đều không đánh lại Liền trực tiếp bị đá ra phó bản rồi. Khổ bức hại tử Nếu là lực người còn dễ nói coi như bị trầm mặt, ít nhất còn có đòn công kích bình thường làm phát ra thủ đoạn. Cho tới trí giả trực tiếp chính là bi kịch Tình báo thống kê xong rồi. Hoàng tuyển nhưng hoàn toàn buồn bực. Mang theo một cách không có thua ra. Không chỉ liệu. Lượng máu cũng bình thường gánh nặng. À Còn muốn cộng thêm một cái một khi tử vong liền trực tiếp nhiệm vụ thất bại ca Zolin. Muốn quét một đám thuộc tính không biết quái vật. Có lẽ còn sẽ có một cái không phải cường cường đại bốt. Như thế quét tiểu nặng. Ngươi thật đúng là sẽ cho ta ra vấn đề khó khăn à đối mặt hoàng tuyển trêu chọc No to cũng rất là nhìn thoáng được. Đây không phải là có ngươi sao, ta tin tưởng như vậy phó bản là khó khăn không tới hoàng lão đại ngươi. Cách này nịnh bợ chuột thoải mái. a đúng rồi còn có sự kiện quên theo như ngươi nói. No to chỉ chỉ theo ở phía sau ca dô Chúng ta còn có một cái người giúp đây võng du chi bất diệt hoàng tuyển 52 chương 362 trước thu trúc nhi lời tức ca dô hoàng tuyển vỗ đầu một cái. Như thế đem người này quên đây. Nhìn một chút nhiệm vụ danh sưng đi thần điện thánh nữ ca dô thí luyện lữ trình. nếu là ca linh thí luyện lữ trình nhất định là chủ lực ác nghĩ tới đây hoàng tuyền nhất thời vui vẻ thần điện thánh nữ chẳng lẽ là tinh thông quang minh hệ tiểu nặng các nàng này thêm huyết năng lực như thế nào thêm huyết no to lắc đầu một cái sẽ không thêm huyết cái gì hoàng tuyền sườn sốt một chút chẳng lẽ là phát ra hệ no to lại lắc đầu cũng sẽ không phát ra phúc hoàng tuyền một cái lão huyết phun ra ngoài Người nhà là trêu chọc ta chơi đi. À, cũng không sẽ thêm huyết cũng sẽ không phát ra. Đây coi là mau trợ lực A Làm cái khiên thịt ta còn chê nàng quá gầy đây sắp bị này no to cho dẫn điên lên. Sắp bị này hố cha phó bàn cho cái hố hỏng rồi. Đối mặt có chút phát điên hoàng tuyền. No to không dám lại thừa nước đục thả câu. Vội vàng đem tự mình biết tình báo toàn bộ nói ra. Này thánh nữ Casolin có một cách một lần nữa thiết lập kỹ năng kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này, có thể đem nguyên bản vô pháp phóng ra một kỹ năng một lần nữa thiết lập, khiến cho thuộc về có thể phóng ra trạng thái. Cái gì một lần nữa thiết lập kỹ năng còn có như vậy ngưu bức kỹ năng không đúng hoàng tuyển hồ nghi nhìn này no to. Nơi này chính là yên lặng chi địa Một lần nữa thiết lập rồi cũng vô dụng đi không dùng thật là có dùng. Chỉ bất quá, bị ca vô một lần nữa thiết lập sau kỹ năng, có thể tạm thời miễn cho trạng thái yên lặng ảnh hưởng. Bất quá, cũng chỉ có thể một lần, một khi nên kỹ năng phóng ra hoạt là kích động, cũng sẽ bị lại lần nữa yên lặng. Được rồi hoàng Tuyền đã thành thói quen theo nhau mà tới đả kích. Nay một lần nữa thiết lập kỹ năng hẳn không phải là vô hạn sử dụng chứ đã đoán đúng. No to giang tay ra nói bốn lần, này một lần nữa thiết lập kỹ năng chỉ có thể phóng ra bốn lần. Rời ả hoàng tuyền nhìn một chút này ca vô linh. Lại nhìn một cách này no to. Lại nhìn một cách này mịt mờ vô tận yên lặng chi địa. Có loại rất muốn bỏ trốn xung động. Làm ăn này tiếp thua thiệt lớn. Không nói khác, chỉ là nghĩ đến yêu cầu tiêu hao thời gian, hoàng tuyền liền không gì sánh được buồn sầu. Ô chờ một chút một lần nữa thiết lập kỹ năng ha ha ha ha. ha ha ha, ha, ha. hoàng tuyền đột nhiên điên rồi bình thường ngửa mặt lên trời cười to. Đem một lần nữa thiết lập kỹ năng quyền hạn cho ta lầm tưởng hoàng tuyền tìm được quét này phó bản biện pháp. No to không chút nghĩ ngợi liền đem này bốn lần một lần nữa thiết lập kỹ năng quyền hạn rời đi cho hoàng tuyền Cài phó bản trước thu chút nhi lời tức lại nói. Mở ra chiến đội nói chuyện phiếm băng tần. Hoàng tuyển một tiếng giống to Trang bị Cho ta tới một nhóm trang bị Đang chuẩn bị đi cày phó bản mạc thiếu quân đám người Bị chỉnh bối rối Lão đại Cái gì trang bị lão hoàng Ngươi còn thiếu trang bị đội trưởng Gì đó cái tình huống ác tặc Chỉnh gì chứ a? Quá kích động Mà nói không nói rõ ràng Bình phục tâm tình Quá kích động căn bản là bình phục không xuống Hoàng Tuyền cũng chỉ phải thở hồn hển hết Điểm thạch thành kim tài liệu trang bị các ngươi biết này giải thích Lại không rõ lắm Lập tức Bốn người liền dếp trở về có ra cửa hàng lớn Bắt đầu vơ vét xong thuộc tính lực lượng level 50 vũ khí hạng nặng Lão đại Mấy món 28 cái khe nằm Lão đại Tại sao phải nhiều như vậy biết bao bốn lần một lần nữa thiết lập số lần vừa vặn có thể đem điểm thạc thành kim kỹ năng một lần nữa thiết lập bốn lần vừa vặn có thể điểm hóa 28 trang bị cho tới no to phó bản có thể quét đồng quét quét bất quá xẹp đi ai kêu này phó bản biến thái như vậy điểm hóa điểm hóa gọi thêm hóa đáng thương no to căn bản cũng không biết chính mình ký thác vi vọng bốn lần một lần nữa thiết lập cơ hội cứ như vậy bị hoàng tuyền cho lãng phí hết rồi Đối với no to tới nói là lãng phí. Đối với hoàng tuyển tới nói, vậy coi như là thu hoạch rất phong phú rồi. 28 lần điểm thạch thành kim. Ra năm mai thêm lực công kích chức vụ giáo dục. 16 mai tăng lực lượng chức vụ giáo dục. 3 mai thêm thể lực. 4 mai thêm trí lực. Rồi sau đó, bà bà ba. thêm 40 điểm lực phòng ngự cấp độ sử thi băng ma quần dài, bị cải tạo thành lực công kích 99. Thêm 38 điểm lực phòng ngự cấp độ sử thi băng ma dày ốm cao, bị cải tạo thành lực công kích 96. Nhảy lên ở giữa, hoàng tuyển lực công kích tăng vọt tới 1445 điểm. Đây là không có cầm vũ khí trạng thái. Nếu là hoán đổi thành long đảm lượng ngân thương, người tốt Trực tiếp chính là 1945 điểm. Sắp đột phá 2000 điểm. Vậy thì đột phá đến 2000 điểm. Lại một mai thêm lực công kích chức vụ giáo dục vỗ xuống. Thêm 35 điểm công kích lực cấp độ xử thi băng ma giới chỉ, Bị cải tạo thành lực công kích 96. Đại công cáo thành. Hoàng tuyển lực công kích thuận lợi đột phá 2000 đại quan đạt tới 206 điểm. còn lại chức vụ giáo dục thông qua chiến đội cùng chung không gian chuyển tới mạc thiếu quân đám người trong tay vì vậy tại cấp độ sơ sơ sơ trong phó bản tổn thất nặng nề tổ bốn người một lần nữa bổ sung đầy đủ cực phẩm trang bị này phó bản quét thoải mái khoa ha ha no to một mặt mộng bức nhìn cười như điên không ngớt hoàng tuyền trong lòng có loại rất là cảm giác bất an Coi hắn phát hiện kia bốn lần một lần nữa thiết lập số lần toàn bộ hao hết sạch sau đó. Này không an. Càng là mãnh liệt. À hoàng lão đại ngươi. Ngươi. Ngươi như thế đem bốn lần một lần nữa thiết lập số lần tất cả đều dùng hết rồi à khe nằm. Phó bản có thể làm sao bây giờ à không đúng. Không đúng. Ngươi. Ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho mình thêm trạng thái ngây thơ hài tử. con tưởng rằng hoàng tuyền là lợi dụng này bốn lần một lần nữa thiết lập số lần cho mình bỏ thêm bốn cái trạng thái đây nếu là cho hắn biết hoàng tuyền hành động tuyệt đối sẽ tức hộp máu tuyệt đối hoàng tuyền không có giải thích nhắc tới chuyện này mình làm có chút không có phúc hậu nếu này no to hiểu lầm vậy hãy để cho hắn tiếp tục hiểu lầm được rồi đi khổ sách vung tay lên Hoàng tuyển mang theo no to cùng ca tiểu cô nương Hướng in lặng ao đầm chỗ sâu đi tới Đừng dựa vào ta quá gần Miễn cho bị quái đả kích đừng xem no to đem sinh mệnh giá trị đóng đến gần 10.000 điểm Nhưng là Theo hoàng tuyển so ra Vẫn là cây da giòn Cho tới ca Bởi vì chữa trị kỹ năng bị trầm mặt Vô pháp chữa trị Vì phòng ngừa nhân ca Casolin tử vong mà đưa đến nhiệm vụ thất bại. Hoàng tuyền cũng liền không thể làm gì khác hơn là đưa nàng coi như ra giòn đối đãi Tiến tới đi không bao lâu, phía trước xuất hiện mấy chỉ quái vật. Ao đầm độc tích cấp tinh anh sinh vật cấp bậc level 50. Level 50 nhìn đến ao đầm độc tích cấp bậc, hoàng tuyền vui vẻ. Thấp như vậy cấp bậc, đây còn không phải là muốn ngược liền ngược. Sông Long đảm lượng ngân thương một trận loạn đâm. Không tới ba giây. Này ao đầm độc tích liền lật lên cái bụng nằm ở trên mặt đất. ngọm củ tỏi rồi. Hắn đâm sướng rồi. Lại đem no to sợ ngây người. Khe nằm, hoàng lão đại, ngươi đà kích, ngươi đà kích. Mỗi một thương đều là hơn 1,600 điểm thương tổn. Kia tổn thương chính là rất nhiều lực người cũng là vô pháp đạt đến a. không chỉ đả kích cao kia tốc độ công kích cũng nhanh, liền ngắn ngủi này thời gian 3 giây. Vậy mà chọc ra rồi bảy tám thương. Tốc độ này, để cho mẫn người làm sao chịu nổi a. Càng làm cho no to giật mình là, không có chúng độc vậy mà không có chúng độc lần trước quét này phó bản thời điểm. No to sở dĩ sẽ bị tiểu quái cho ngược chết, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là chúng độc. Mỗi giây vài chục điểm tổn thương tại bình thường có lẽ không nhìn ra hiệu quả nhưng là ở nơi này chứa chỉ kỹ năng bị yên lặng yên lặng ao đầm vậy coi như muốn chết nhưng là không có gì bất lợi chúng đục vậy mà chưa từng xuất hiện